Hôm nay chi kế, chỉ có mau rời khỏi Nam Châu. Lật Thiên ý định không sai, sở hành phương hướng cũng không có sai, tiếc rằng không gian chung quanh bị tiên tộc giam cẩm, đều muốn riêng lấy linh bảo bay ra Nam Châu, còn cần một đoạn ít nhất hai ngày phi hành. Tại trong hai ngày này, Lật Thiên con đường phía trước lên, tất nhiên trải rộng sắc cơ. Tâm thần sớm đã thanh lạnh xuống, nếu như bị phát hiện rồi tung tích, Lật Thiên cũng sẽ không có cái gì đứng lui, chỉ có lao ra Nam Châu, mới có thể đạt được sinh cơ, nếu là bị người ngăn trở. Vậy liền chỉ có liều chết dốc sức chiến đấu rồi. Đã chuẩn bị tử đấu tu sĩ, tâm thần ngược lại càng thêm an tĩnh, giống như mưa to tiến đến trước khi lặng, cùng đợi sát cơ hiểm nguy dựng lên. Ánh trăng áo trắng áo bảo trắng xuống, một bộ lửa đỏ nội giáp bị thuốc dục mà ra, thôn dài trong lòng bàn tay, lần nữa ngưng tụ ra quất sắc thiên cực chi diễm, thần thức hải ở bên trong, không cách nào cảm giác đến linh hồn bản thể, chậm rãi bước lên lấy vô biên trắng bạch dị hỏa. Toàn bộ thực lực dĩ nhiên bị kích phát ra, ác chiến, đem không thể tránh được Bay nhanh linh bảo, còn không có bay ra rất xa, tại lật thiên dưới chân, một đạo bạch sắc tấm lụa từ Bắc Lạc thành phương hướng bỗng nhiên lao ra, nhanh như thiểm điện, trong một chớp mắt, cũng đã vượt qua chạy trốn tu sĩ, giống như một cái ngân sắc thiên hà, cửa hàng ra một mảnh lạnh lùng sắc cơ. Màu trắng bạc tấm lụa ở bên trong tràn đầy tinh thuần nhẹ linh khí, đó là tiên tộc đặc biệt thuật pháp, được gọi là tiên thuật. Lúc cái này cố khổng lồ tiên lực đã vượt qua là thiên, lập tức ở phương xa ngược lại cuốn mà quay về, rồi sau đó bốn phương bắn tung tóe tạo thành một mảnh màu trắng lao tù, trong chớp mắt, liền đem Lật Thiên không gian trùng quanh bao gồm cái cực kỳ chặt chẽ. Dung hình thành thật thể cường lực tiên thuật, đối với không gian tiến hành cường đại giam cầm. Uy áp chỉ là cường giả một phần khí tức, mà loại này tiên thuật lại là một loại thực chất thể hiện, giống như tu sĩ pháp thuật, đó là tinh thuần mà khổng lồ tu vi chi lực, tiên tục cường giả cấm chế chi pháp. Bị giam cầm lập tức, Lật Thiên trong cơ thể khí tức cũng đồng thời nổ lên, bằng vào hợp thể trung kỳ thực lực, gầy tu sĩ chưa từng dừng lại được khác mà là đem dưới chân linh bảo tế lên, vượt qua trước người, sau đó kiên quyết lao ra. Phiên Phước Trú Quyết, dùng một tay rất nhanh kết xuất, Lật Thiên vận dụng kiếm trận chí lực, nhưng không có dùng vạn kiếm quyết thúc ra, mà là vạn kiếm hợp nhất, tạo thành một cái kim sắc kiếm long. Và ảnh Kiếm thật lớn long cùng ngân sắc tấm lửa chạm vào nhau, phát ra một tiếng nổ rung trời, bốn phía trong không khí, linh khí bắt đầu trở nên nóng nảy bắt đầu chuyển động, vô hình uy áp giống như vòi rồng, dung làm thành tròn đoàn tấm lửa làm trung tâm hình thành một mảnh mảnh liệt sóng khí, hướng ra phía ngoài khuyết tán ra. Sơn Vũ chưa đến, gió đã đủ lầu, đột nhiên xuất hiện tấm lụa cấm chế, bị Lật Thiên Diễn Dương kiếm toàn lực đánh kích được đã cải biến hình thái, giống như bị thân lớn lên bánh mì, không lại, nhưng không có vỡ tan dấu hiệu. Một kích về sau, Lật Thiên thần sắc càng phát ra trong trẹo nhưng lạnh lùng, mặc dù không có lấy kiếm trận hình thái ra tay, nhưng mà vạn kiếm hợp nhất vạn kiếm quyết, dĩ nhiên bị hắn thúc dục đã đến cực hạn, như cũng không cách nào phá vỡ tầng này khổng lồ cấm chế nhân tộc linh bảo, nếu là không có tốc nhập khí hồn, chỉ có thể đạt tới cấp thấp hoặc trung dài tình trạng, đối với tiên tộc tiên khí cùng tiến pháp, thực đang không có quá lớn uy hiếp. Mắt thấy linh bảo mũi kiếm sắp bị tấm lửa bức về, Lật Thiên trở tay thúc ra Thiên Cực Chi Viêm. Quất sắc hỏa diễm, tại diễn dương kiếm phía trước tạo thành nhất đạo hỏa tuyến, chân dương linh bảo lập tức giống như thiếu đốt, tại không vào ngũ hành thiên cực chi viêm xuống, ngân sắc tấm lửa, cuối cùng bị đã phá vỡ một cái hình tròn đại động. Gây quan thân ảnh Từ tấm lụa trong đống nhiên lao ra, Lật Thiên mượn Thiên Cực chi lực, từ tiên thuật giam cầm trong thoát ra, nhưng mà tại vừa mới thoát khốn về sau, biến ảo dung mạo tu sĩ, cũng không có kiên quyết đi xa, ngược lại ngừng ngay tại chỗ. Từ bị tiên thuật vây khốn, đến dùng Thiên Cực chi viêm lao ra, Lật Thiên vẹn vẹn chỉ dùng một lát mà thôi, nhưng mà cái mảnh này khắc thời gian, đầy đủ tiên tộc cường giả đuổi tới. Chư người vượt qua nhóm nước cờ đạo tiên gió mờ ảo thân ảnh, trong đó có ở cửa thành ngăn lại Lật Thiên áo bào màu bạc tiên quân. Ngoài trừ cái kia vì tiền quân bên ngoài, mặt khác tiên tộc tu vi, tất cả đều đạt đến hậu thể. Đứng ở phía trước nhất là một vị thân hình cao gầy tiên tộc nam tử, sắc mặt trầm đượm ngưng mắt nhìn Lật Thiên, cái này người đúng là tại đấu giá hội bên trên công bố Tiên đế lệnh bác Lạc thành chủ. Phát giác được Lật Thiên có được Thiên Cực Chi Viêm về sau, cửa thành áo bảo màu bạc tiên tộc lập tức đem Tiên đế lệnh bên trên truy nã chi nhân tin tức, cáo tri bác Lạc thành chủ, nguyên bản hắn còn muốn lấy một mình thu thập cái này, giá trị con người xa xỉ con ngồi lại bị lật thiên cái kia đoàn quốc sắc hỏa diễm chói kinh. Nếu như không cách nào một mình đem đánh chết, cái kia sẽ đem phần chỗ tốt cùng với các đồng tộc chia đều, tóm lại không thể để cho kia đào tẩu. Vây khốn lật thiên đạo kia tấm lụa tiên thuật, chính là hợp thể trung kỳ Bắc Lạc thành chủ phát ra, theo thành chủ lũi theo, tăng thêm vị kia áo bào màu bạc tiên quân, tổng cộng có 5 vị hợp thể tiên tộc, chia làm 5 cái phương vị, đem lật thiên vây ở chính giữa. Thiên cực chi viêm lại hiện ra, ngược lại là coi thường ngươi cái này dị tộc không lại tiên đế ra lệnh, cũng sẽ không tồn tại cái gì người sống, nếu là thất thời, vước bỏ ngươi linh bảo, tản đi ông trời của ngươi cực, bổn thành chủ tự sẽ cho ngươi tới thông khoái. Bác Lạc thành chủ nhìn qua lần này con mồi, trong mắt hàn ý nổi lên, sát cơ chính giữa, lại còn kèm theo một phần tham lam, đối với đánh chết Lật Tiên sau đoạt được báo thủ Lao Tham Lam. Gây còm lao giả, nâng cao thẳng tắp lưng, lạnh lùng vờn quanh bốn phía. Tiên tộc vô tình, thế nhưng là lòng tham như trước. Nhẹ nhàng thở dài một tiếng, Lật thiên bảng giống như là tự nói nói, vô tình tiên, vô tình tiên, có lẽ chỉ có người chết, mới có thể chân chính làm được vô tình vô rủ, chân tiên suốt đời, nhưng tuyệt không phải không chết. Tự nói lấy lao giả, trong tay dĩ nhiên nhắc lên trước người diễn dương kiếm, ra nuôi bộ dáng, cũng bắt đầu dần dần biến thành nguyên trạng, ít thêm vài phần tăng thương, lại hơn nhiều muôn phần sắc ý, người muốn thoải mái, ta liền tiễn đưa người thoải mái, cùng người Nam Châu tiên tộc, chiến thống khoái. chương 730, Làng Yên Một câu chiến thống khoái Mang ra đầy trời sắc cơ, kim sắc linh bảo tại chủ nhân trong tay, trực chỉ bác lạc thành chủ. Hừ! Nhân tộc con sâu cái kiến. Hừ lệnh chi tế, bác lạc thành chủ thân ảnh bắt đầu dần dần mơ hồ, lúc lật thiên cái này phách không một kiếm chạm đến chi tế, đối phương bản thể dĩ nhiên biến mất vô hình. Một kiếm phách không, lật thiên cũng không kinh ngạc, một chân bước ra về sau, trở lại lấy kiếm quét ngang, ở giữa không trùng kéo lên một đoạn hình nửa vòng tròn kim sắc qua mạc. Văng! Kim loại giao kích thanh âm. Từ phía sau chuyển đến, lật thiên lần nữa kéo lên một kiếm, vững vàng chống đỡ sau lưng tiên khí, bác lạc thành chủ thân ảnh, tại phía sau hắn bỗng nhiên hiện hiện. Trên không chung mà liệu giết, cũng không có bất kỳ được chứ lực lượng điểm, không lại tu vi cứ thế hợp thể cứng giả, dĩ nhiên có thể đem linh lực tràn ra, cho rằng không chung cầu thang, mượn này đạp không mà chiến. Đối chiến 5 vị hợp thể, lật thiên sớm đã tràn ra thần thức chi lực, bác lạc thành chủ độn thuật kỳ dị, lại chạy không khỏi thần thức cảm giác đều muốn dùng loại trình độ này đánh lén, căn bản không đả thương được hắn mảy may. Phát hiện tiên khí của mình bị ngăn lại, vô dụng bác lạc thành chủ lên tiếng, bốn vị khác hợp thể tiên quân lập tức nhao nhau ra tay, tiên khí tiên thuật lập tức hào làm vinh dự lên. Ở cửa thành chỗ ngăn lại lật thiên áo bào màu bạc tiên quân, lần này cũng không có dùng liêm đao tiên khí ngăn địch, mà là cải thành phát ra cường đại tiên thuật. Nếu là bị đối phương đem buồn mạng của mình tiên khí trọng thương, coi như là đem cái này con đánh chết Chỗ đổi được thù lao cũng chưa chắc chống đỡ mà vượt một kiện uy lực cường đại tiên khí. Năm người chia đều ban thưởng, lộ ra có chút hiếm bất đi, tại trong lòng tồn tại một phần bảo trụ tiên khí ý niệm trong đầu áo bảo màu bạc tiên quân, bởi vậy cũng không toàn lực ra tay, khi hắn xem ra, một cái hợp thể trung kỳ nhân tộc tu sĩ mà thôi, coi như là có được có thể gây tổn thương cho đến tiên khí thiên cực chi viêm, cũng tuyệt đối không phải là 5 vị tiên quân đối thủ. Nguyên bản Bắc Lạc Thành ở bên trong, bình thường cũng không có nhiều như vậy hợp thể tiên quân. Lật thiên tới cũng khéo, bắt kịp đấu giá hội lần này Bởi vậy bác lạc thành chủ mới tụ tập như vậy Một cố khổng lồ làm cho người ta sợ hãi thế lực Theo tiên tộc ra tay, gầy tu sĩ một tay rút kiếm Đem ngược lại chọc vào hạ xuống Tại từng trận trong tiếng lôi Minh Vạn kiếm chi trận bị thuốc dục mà ra Trần dương chi lôi nổ lập tức Nam vị tiên quân lập tức thần sắc tề biến Kiếm trận chi huy, có thể không phải chuyện đùa Vì vậy riêng phần mình thu hồi thế công Gắt gao phòng ngự khổng Khổ Trực tiếp Hàng Lâm tại Bắc Lạc thành chủ đỉnh đầu, Lật Thiên mục tiêu, nhìn như giống như chỉ có trong trận một người, hầu như đem toàn bộ chân dương chi lực đều hành kích đến Bắc Lạc thành chủ trên người, dù vậy, đối phương tại trải qua lấy kiếm trận toàn lực xoắn giết về sau, chỉ có thần sắc mở đi một ít, cũng không kia thương thế hắn. Đã không có khí hồn, linh bảo uy lực liền không cách nào cùng tiên khí đánh đồng, mà chân dương chi lực, đối với tiên tộc mà nói, cũng không phải cái gì thiên địch. Cương đại kiếm trận, tại hợp thể tiên quân trước mặt, ảm đạm biến sắc. Liền trọng thương một người trình độ đều không thể đạt tới, nhưng mà, lật thiên có thể cũng không phải là cần lấy kiếm trận tới giết địch, hắn chẳng qua là muốn mê hoặc ở Bắc Lạc thành chủ là được. Bị trong kiếm trận cực lớn lôi hồ tẩy rửa Bắc Lạc thành chủ, không biết kiếm trận uy lực như thế nào, chỉ có thể cẩn thận địa dùng tiên khí phòng ngự, bốn người khác cũng không sai biệt nhiều, không lại trong đó hai người, tại đã tao ngộ trong kiếm trận chân dương chi lực đồng thời, còn nên đón biến ảo thành hai cái đầu hồ thiên cực chi diễm. Thiếu Bảo màu Bạc Tiên Quân tại một mảnh kim mang chính giữa, cảm giác đã đến đồng tộc tao ngộ thiên cực chi diễm, lập tức trong nội tâm cả kinh, hắn không kiêng kỵ lật thiên tu vi, lại kiêng kỵ lấy cái loại này quất sắc hỏa diễm, vì vậy không để ý tiên khí bị hao tổn, đem Liêm đao dị bảo tế ra, vương vàng địa hộ tại trước người. Thanh chủ bị chân dương chi lực công kích, áo Bảo màu Bạc Tiên Quân bị lật thiên tiên cực chi viêm chấn nhiếp, chỉ để ý một mình phòng ngự, mà khác hai vị tiên quân bị thiên cực chi viêm vây khốn, tại kiếm trận nổ cùng thời khắc đó, Bốn người lực chú ý, đã toàn bộ bị hấp dẫn. Không có tập trung công kích một người thủ đoạn, là lật thiên cố ý gây nên, mượn cái này lập tức, thân ảnh màu trắng đã xông về vị thứ năm tiên quân, nhìn như không có vật gì trong tay, biến hóa kỳ lạ mà thiêu đốt lấy một đoàn trắng bệnh hỏa diễm. Sát cục, chỉ vì cuối cùng một vị tiên quân chô bố, cũng không tao ngộ quá nhiều chân dương sấm đánh tiên quân, phát giác được lật thiên vậy mà dùng bản thể vào tới, lập tức trên mặt lạnh trào, cuốn trước người tiên khí, đột nhiên đ Vọt tới thân ảnh, dùng một loại cực nhanh mà quỷ dị tốc độ, khó khăn lắm tránh khỏi vành đến tiên khí, lại không có hoàn toàn tránh đi, so với linh bảo còn cường đại hơn tiên khí, tại lật thiên sơn phải, để lại nhất đạo giữ tận miệng vết thương, cho dù có kỳ lân giáp bên người, cũng bởi vậy nhận lấy không nhẹ bị thương. Bản thể thương thế, gây tu sĩ không chút nào để ý, giống như một đầu nổi giận mánh hổ, tiếp tục đập ra, tại đối phương lấy lại tinh thần má trước khi đến, đã gần sát tiên quân bên người. một đám nụ cười Thủy trung động ở khóe miệng, nhìn như lạnh lùng lăng lệ ác liệt, lúc Lật Thiên đem hai tay chụp về phía địch nhân chi tế, khóe miệng cười lạnh, cũng biến thành vô tận hận ý. Theo trong cơ thể dị hỏa thúc dục, Lật Thiên tâm thần lần nữa bị cái loại này hoang cổ hận ý chối nhồi vào, tỉnh táo ngăn địch thân ảnh, lúc dị hỏa tại địch nhân trên người bốc lên chi tế, rút cuộc hóa thân phong ma. Hận thiên đạo bất công, hận thiên địa vô tình, hận chúng sinh vạn vật. Không hiểu hận ý, bị khủng bố dị hỏa chỗ kích thích, dường như chỉ có đốt sạch hết thể trước mắt mới có thể làm hắn bình phục trong nội tâm vô tận vô bạo. Dưới sự khinh thường, vị thứ 5 tiên quân bị Lật Thiên biến hóa kỳ lạ dị hỏa, rồi sau đó tại trong biển lửa giữ tận hý, hầu như trong một chớp mắt, liền biến thành một đám nhẹ nhàng mờ ảo khí tức, tiêu tán tại ở giữa thiên địa. Suốt đời Thò Nguyên, cuối cùng không cách nào đại biểu không chết, tự cho mình bao trùm tại chỗ có sinh linh phía trên, cùng thiên đạo nhất tiếp cận tiên tộc, cũng không cách nào tránh được vận mạng tàn khốc. Kiếm trận kim mang vừa mới yếu xuống, đuổi giết mà đến 5 vị hợp thể tiên quân, liền biến thành 4 cái. Chống lại kiếm trận oanh kích về sau, Bắc Lạc thành chủ cũng phát giác được đồng tộc vẫn lạc, vì vậy trong mắt tức giận nổi lên, nghiêm nghị quát, toàn lực ra tay, giết hắn đi. Tiếng nói vừa vặn ra khỏi miệng, tại chân dương kiếm trận hào mang còn không có hoàn toàn tiêu tán chi tế, bác Lạc thành chủ đột nhiên phát hiện trước mắt tối sầm, một cái quái vật khổng lồ, đã đem tầm mắt của hắn hoàn toàn che đậy. Màu đỏ khổng lồ thân ảnh, giống như một cái cự long, sườn sinh hai cánh, thần sắc dữ tợn, Đại hẽ miệng phía dưới, đi đầu đối với bác lạc thành chủ gầm thét một tiếng, đưa hắn câu kia tiếng quát đều cho mai một cái không còn một mảnh. Không lô dị thú, mang theo kinh khủng vết thương, giống như vừa mới cùng người ác đấu một cuộc, đúng là lật thiên linh thú, bị cùng kỳ gây thương tích lang long. Cực lớn linh thú, đem bác lạc thành chủ lần nữa kinh hãi, đối địch song phương gọi ra linh thú tác chiến, đến thập phần thông thường, thế nhưng là cùng chủ nhân cảnh giới giống nhau linh thú, có thể quá mức ít thấy, hơn nữa loại này linh thú b Giống như long không phải long, giống như ưng không phải ưng, thoạt nhìn dữ tận, cổ quái không nói, còn mang theo một cô thương, cổ sắc khí. Lúc lăng long thân ảnh bạo khởi về sau, lật thiên thừa dịp linh thú hiện thân ngáy mắt, trên không trung nhanh quay ngược trở lại thân hình, đánh về phía cái khác bị thiên cực chi viêm bao bọc tiên quân tại đối phương còn không có thoát khỏi thiên cực quỷ dị lực lượng thời điểm, một đoàn trắng bệnh dị hỏa, dĩ nhiên xuyên thấu qua thiên cực chi viêm hình thành đầu hổ, dán lên đối phương bản thể. Lây dính thiên cực chi viêm, Hợp thể tiên quân có lẽ có thể đem kia trục xuất, nhưng mà vẻ này dị hỏa cũng không phải là cái gì pháp thuật bí thuật, đó là một loại phần thiên lực diễm, đã liền chân tiên, đều được tại trắng bệnh trong ngọn lửa hóa thành cho bụi. Tiếng thứ hai rú thảm, rút cuộc lệnh còn dư lại tiên tộc quá sợ hãi, bị lật thiên hợp thể trung kỳ cảnh giới cùng nhân tộc thân phận sở mê hoặc, trong một trước mắt, tựu có hai vị tiên quân vẫn lạc, áo bào màu bạc tiên quân kiêng kỵ càng đậm, mà bác lạc thành chủ trong lòng, hận ý nổi lên. Chương 731, huyết lộ Một lần kiếm trận phá lên, Lật Thiên dựa vào dị hỏa khủng bố, đánh chết hai vị tiên quân, vốn là năm đối một cục diện, một lát lúc này tiểu ít đi hai người. Thực sự không phải là tiên quân thực lực không đủ, cái nào đạt đến hợp thể tiên tộc, có thể không có mấy phần bảo vệ tính mạng thủ đoạn, tiếc rằng Lật Thiên ra tay chính là dị hỏa, cuối cùng này, cũng là trí mạng nhất sát chiêu, hắn căn bản cũng không có chút nào giữ lại ý tứ. Một lần đối chiến năm vị hợp thể, hay vẫn là năm vị hợp thể tiên quân, Lật Thiên đã bị dồn đến tuyệt lộ cải biến cục diện, đánh lâu tuyệt đối không được, không nói hội đưa tới càng ngày càng nhiều tiên tộc cứng giả, liền tính toán linh lực của mình, cũng có bị hao tổn không thời điểm, đừng nhìn thiên cực chi viêm có thể hư hao tiên khí, lại nhất thời không cách nào đem tiên khí tổn hại. Hỏng cung hủy, thực sự không phải là một cái khái niệm, chỉ nếu không có mất đi tiên khí, tiên quân chiến lực, tiểu cũng không tồn tại quá nhiều cải biến. Kiên quyết một trận chiến, lật thiên không chút nào giữ lại, thủ đoạn cuối cùng, cũng bị hắn đi đầu dùng ra cũng là nhận được kỳ hiệu, trong nháy mắt săn giết hai vị tiên quân, bực này chiến tích, phóng nhãn toàn bộ tứ phương chi địa, chỉ sợ ngoại trừ những đại thừa kia cứng, giả, gần như không người có thể làm được. Tình thế nghịch chuyển, cũng không có làm cho lật thiên buông lỏng, còn lại ba vị tiên quân, như là cố ý phòng bị phía dưới, hắn có thể chưa hẳn có thể gần sát đối phương bên người, trong cơ thể dị hỏa mặc dù cường đại đến không cách nào tưởng tượng, nhưng lại không cách nào cách không tế ra. Chỉ có thể phía bản thể dẫn xuất đáng sợ dị hỏa Không có ai biết khuyết điểm, cái kia chính là khoảng cách. Biết do chính mình phần đòn sát thủ thai hại, Lật Thiên tại săn giết mất vị thứ hai tiên quân sau đó, dứt khoát lựa chọn giúp đi. Đem đốt diệt đối thủ dị hỏa thu hồi, gây thân ảnh một bước đạp vào Lăng Long cự thú, vừa động tâm niệm lúc này, linh thú đột nhiên hướng về địch nhân phụt lên ra một cô nóng rực long tức, rồi sau đó vỗ cánh bay nhanh. Lăng Long tốc độ so linh bảo muốn nhanh hơn rất nhiều, nhưng mà Lật Thiên cái này chỉ linh thú, tại cùng kỳ trong đụng, bị cái loại này ăn mòn lục dịch trọng thương. Trong khoảng thời gian này, căn bản không có hoàn toàn khôi phục. ỉ vào bản thân hung tính, Lang long bỏ qua sâu có thể tận xương tương thế, trở đi chủ nhân hướng phía chân trời đi nhanh, khoảng cách Nam Châu biên giới gần chút ít, Lật Thiên chạy ra tìm đường sống, cơ hội cũng sẽ lớn thêm không ít. Vừa mới chiếm cứ thượng phòng, liền lựa chọn bỏ chạy, Lật Thiên nhìn như có chút chật vật, cách làm lại hoàn toàn chính xác, liền ở hậu phương cách đó không xa, một đám hóa thần tiên tôn sắp chạy đến, trong đó còn kèm theo không ít cảnh giới không nhất thiết tu tiên giả. Tại tiên tộc trên địa bàn bị truy nã, lật thiên chỗ phải đối mặt, chính là toàn bộ tiên tộc, vẫn kể cả những sinh trưởng kia tại Nam Châu tu tiên giả, sức một mình để chống đỡ toàn bộ tiên tộc, lật trời còn chưa có điên cùng như vậy. Trong nháy mắt săn giết mất hai vị tiên quân, dựa theo lật thiên đoán trưởng, mới có thể trấn nhiếp dừng ba người còn lại, nhưng là lần này hắn lại đã đoán sai, phát giác đến đồng tộc bị diệt sát sau đó, bác lạc thành chủ mặc dù sinh lòng kiên kỵ, nhưng cũng không có buông tay ý định, ngược lại hận ý nổi lên, huy động hai tay Kết xuất phiền phước chú ấn, lần nữa thi triển ra cường đại tiên thuật, tại trước người của hán, ngưng tụ ra một đạo trường hồng, trực truy là thiên. Bản thể cũng chưa di động, bác Lạc thành chủ dựa vào đạo này kỳ dị tiên thuật, tại không lâu sau đó, liền lần nữa vượt ra khỏi Lật Thiên cùng linh thú, sau đó chú ấn biến đổi, đem bản thể cùng mặt khác hai vị tiên quân, đồng thời di động đã đến trường hồng lối vào. Nhờ nhờ tiên thuật đến đi qua hư không, tiên tộc một loại kỳ dị độ thuật, nhưng lại có thể mang theo đồng tộc đồng hành. Đánh nhau khí tức chấn động Phá hủy ở giữa đất trời linh khí, xúc địa thành thốn không gian đột pháp, tại lúc này đã không cách nào đơn giản vận dụng, và loại này kỳ dị truyền tống tiên thuật, thành công đem đi nhanh Lật Thiên chặt đường. Mượn tiên thuật huyền ảo, đột nhiên xuất hiện tại Lật Thiên bên người ba vị tiên quân, lúc này đây có thể cũng đều thần sắc mặt ngưng trọng, hình thái khác nhau tiên khí từ lâu thúc dục đến mức tận cùng, là vừa mới hiện thân chi tế, đồng thời hướng về đối phương oanh khứ. Đã vượt qua linh bảo uy lực, làm cho Lật Thiên không dám lãnh đạm, cũng không thể phía diễn dương kiếm đón đỡ. Rơi vào đường cùng, chỉ có thể phía Linh Thú phòng ngự. Năm đó ở trại gia Đông Châu Chi Tế, bị Hàn Gia lão tổ phía Linh Bảo công kích thời điểm, lật thiên phía ngủ say Linh Thú làm thuất bài, thế nhưng mà đã ngăn được nhiều lần thế công, nghĩ đến lăng long bản thể có lẽ thập phần cường hành, có lẽ cũng có thể miễn cưỡng tiếp được tiên khí đổi giết. Tại chủ nhân tâm niệm phía dưới, khổng lồ lăng long bảy ra sau lưng cái đôi lớn, nên hướng hai kiện tiên khí, và lật thiên toàn lực thúc dục ra thiên cực chi viêm, bước dừng một kiện khác tiên khí Thiên cực chi viêm đặc thù uy lực, khiến cho tiên tộc đối với hắn hết sức kiến kỵ, buồn mạng tiên khí bị hư hao, mặc dù huy hiếp không được tiên tộc bản thể, nhưng là cũng thập phần phiền thoái, luyện chế chữa trị một phen là không thể tránh được. Thành công chống cử Tam phương thế công, lật thiên ngược lại là lông tóc không thương, nhưng là dưới thân linh thú lại bị trọng thương. Hai tiếng nổ vang bên trong, chuyển đến lăng long một tiếng rên rỉ, vốn là trọng thương cự thú, đón đỡ hạ tiên khí hoanh kích sau đó, lập tức huyết nhục bay tứ tung. Tâm niệm bên trong Lăng long mạnh mẽ sinh cơ, trong nháy mắt yếu đi xuống dưới, lật thiên cảm giác được rõ rõ rằng rằng, nếu là ở phía linh thú tác chiến, chỉ sợ cái này chỉ đồng tộc, đem chết trận tại Nam Châu. Trên người cầm bảo sối đầy đồng tộc máu tươi, thanh tú tu sĩ, hình như ác ma, hai trong mắt, sớm đã đỏ thâm như máu, theo linh thú huyết nục bạo khởi, còn có nó chủ nhân tất cả sắc cơ. Hung hăng đạp tại linh thú trên lưng, mượn dưới chân lực đạo, thân ảnh màu trắng không người bạo lên, tại nhảy ra khi trước. Thiên cực chi viêm hình thành đầu hổ lại phía tiêu tán thành hư vô, trong một chớp mắt, liền hàng lâm đến một cái tiên quân đỉnh đầu. Phía hợp thể thiên phú, Lật Thiên đem Thiên cực chi viêm lướt qua hư không, trực tiếp hàng lâm tại đối thủ đỉnh đầu, cực đại hỏa diễm đầu hổ, lập tức đem địch nhân nuốt hết. Sớm có phòng bị tiên quân, gặp pháp thuật càng không tập đến, lập tức phía bản thân tiên khí chống cự, Thiên cực chi viêm tuy mạnh, nhưng là nhất thời không cách nào đốt hủy một kiện tiên khí, tại loại này vật lộn cùng sinh mệnh trong lúc đánh nhau, đối với vũ khí tổn hại Tiên quân dĩ nhiên không tại do dự. Đối với Lật Thiên thủ đoạn, giao thủ qua một lần sau đó, hợp thể cảnh giới tiên quân cũng đã hoàn toàn nắm giữ lợi và hại, chỉ cần không phải cái loại này đáng sợ màu trắng dị hỏa, loại trình độ này thiên cực chi viêm, vẫn uy hiếp không được tiên quân tính mạng. Gặp Lật Thiên ý định lập lại chiêu cũ, Bắc Lạc thành chủ cùng áo bào màu bạc tiên quân lập tức toàn lực thúc dục tiên khí, hướng về thoát ra cự thú thân ảnh công tới. Theo tiên khí tiếp cận, hai người thần sắc, dông nhiên nhất thời biến đổi. Không tốt, màu trắng ra. Bác Lạc thành chủ phát giác đã đến Lật Thiên lúc này khát thượng, lập tức lớn tiếng tỉnh ngủ đồng tộc, tuy nhiên lại đã chậm, cái kia phó nhìn như gậy thân ảnh, rõ ràng tại đập ra sau đó, liền không tại phòng ngự sau lưng công tới tiên khí, chỉ cầm trong tay ngưng tụ ra trắng bệnh liệt diễm, chụp về phía trước mắt mục tiêu. Không để ý hai vị tiên quân hợp lực một kích, Lật Thiên ý định là liều chết lại kích giết một người. Bỏ mạng tuyệt sát ở bên trong, có lẽ chỉ có không sợ sinh tử bộ dáng, mới có thể sử dụng ra loại này lưỡng bại câu thương sát chiêu. Liền tính toán lật thiên đem mục tiêu săn giết, cũng đem nên đón hai kiện tiên khí săn giết. Trắng bệnh dị hỏa, rốt cục xuyên thấu thiên cực chi viêm chỗ hình thành đầu hổ, rồi sau đó hẳng lầm tại đối phương phòng ngự tiên khí chi thượng, mang theo một cỗ hủy diệt gió bão đem tiên khí cùng tiên quân, hoàn toàn nuốt hết. Lần nữa đánh chết một vị tiên quân sau đó, lật thiên cũng nên đón hai kiện tiên khí toàn lực đổi giết, cái kia phó gầy thân ảnh tại bị cường đại dị bảo đánh chúng sau đó, vẫn còn như trong gió lá rách bình thường nhẹ nhàng xuống từ không chung rơi xuống đát, và linh thú thân ảnh cực lớn đã ở lật tiên nhảy ra khi trước, bị thu tiến không gian thủ chặt. Trực tiếp rơi đập đến mặt đất thân ảnh, mang theo một vòng bụi đất tràn ngập, trên mặt đất khai ra một cái thật sâu đại động. Bị đã vượt qua linh bảo tiên khí đánh chúng, hơn nữa còn là hai kiện, ra tay tiên tộc, lại là hợp thể cảnh giới tiên quân, đừng nói là tu sĩ, liền tính toán một chỉ hiện ra bản thể hợp thể yêu tu, cũng đem bị mất mạng tại chỗ. San giết mất tiên đế làm cho trong truy nã mục tiêu Rõ ràng hao phí ba vị hợp thể tiên quân tính mạng, phần này một cái giá lớn, làm cho Bác Lạc Thành Chủ không khỏi trong nội tâm phát lệnh. Lúc này đây may mắn mang theo mấy vị đồng tộc, nếu là chỉ có chính mình một người, tuyệt đối không phải là đối thủ của hắn. Bác Lạc Thành Chủ đưa cho Lật tiên một phần cực cao đánh giá, tên địch nhân này thực lực, đã hoàn toàn vượt quá tưởng tượng của hắn. Lúc này, Bác Lạc Thành Chủ mới hiểu được vì sao truy nã một người tu sĩ, muốn tiên đế tự mình đánh xuống tiên đế làm cho. Khó giải quyết tu sĩ. Tại trong lòng thở phào một cái, bác lạc thành chủ cùng áo bào màu bạc tiên quân tại một trận hoàng sợ trong, nhìn nhau cười cười, chết ba cái đồng tộc, như vậy phần này khổng lồ thù lao, có thể liền hai người bọn họ chia đều rồi. Đối với ngũ hành linh thạch, hợp thể tiên quân không tính quá mức coi trọng, thế nhưng mà cái kia luồng thiên khí tức, nhưng lại là bọn hắn cần có nhất tài nguyên, hai người đối với phân một luồng, tổng so năm người muốn tốt nhiều lắm. Thiên khí tức tranh đoạn, chỉ có thể ở thiên tức cảnh ở bên trong, tiến vào chỗ đó cũng cũng đều là các tộc hợp thể, đó mới là một hồi ác chiến, hợp thể lúc này chỉ vì một luồng thiên tức vật lộn cùng sinh mệnh từ đấu. Giết chết tiên đế làm cho bên trong Truy Na chi nhân, thiên tức cùng ngũ hành linh thạch liền tính toán đến tay, chỉ cần đem đối phương thi thể tìm được. Bác Lạc Thành chủ nhìn về phía mặt đất ánh mắt, đột nhiên lúc này đọc lại, hình như nhìn thấy được không thể tưởng tượng nổi cảnh tượng, và bên người áo bào màu bạc tiên quân, cũng khó hiểu cùng lúc nhìn lại. Chỉ thấy tại cái đó bị Lật Thiên ném ra đại trong động, rõ ràng tuyết không chết. Đột nhiên Kinh hô Bắc Lạc thành chủ, bị loại này quỷ dị hiện tượng chốc kinh ngạc đến ngây người, hắn tiên khí uy lực có bao nhiêu, chính hắn thế nhưng mà rõ ràng rành mạch, khỏi cần phải nói, chính là toàn lực đánh kích chính mình, cũng có thể đưa hắn cái này tiền quân bản thể săn giết. Tiên tộc thọ nguyên đã lâu, nhưng mà bản thể cường hành lại không thể so với yêu thú, so nhân tộc tu sĩ cần phải cường ra không ít, có thể đem tiên quân cảnh giới cường giả đuổi giết tiên khí, toàn lực đánh kích tại một người tu sĩ trên người, hơn nữa còn là hai kia. Đối phương chẳng những không có việc gì, rõ ràng còn hữu lực khí bỏ chạy. Nhất thời kinh hãi phía dưới, bác lạc thành chủ đối với lật thiên càng thêm kiên kỵ, nhưng mà đã đến trình độ này, đối phương liền tính toán không chết, cũng tất nhiên bản thân bị trọng thương, trốn cũng có thể trốn không xa lắm. Nghĩ thông suốt mâu chốt sau đó, bác lạc thành chủ đột nhiên tràn ra khổng lồ thần thức chi lực, bao phủ chung quanh gần như ngàn giảm phạm vi, rồi sau đó ngưng thần cảm giác, tại không lâu sau đó, thần sắc khẽ động, quát lạnh nói phương truy theo quát lệnh một tiếng, hai đạo thân ảnh thi triển ra không gian độ thuật, hướng về phương bắc xuất hiện linh lực chấn động đuổi theo. Ngay tại lúc đó, ở phía xa trên mặt đất, Lật Thiên thân ảnh cũng hiện hiện mà ra, mang theo một thân làm cho người ta sợ hãi thương thế, một bước trốn vào hư không. Phía bản thể đón đỡ hai kiện tiên khí một kích toàn lực, Lật Thiên cũng là mạo hiểm thật lớn phong hiểm, nếu không phải là trên người phòng hộ linh bảo kỳ lân giáp, chỉ bằng vào hắn bản thể, chỉ sợ cũng được đã chết tại tiên khí phía dưới. Do vậy, Tràng những kỳ lân giáp vỡ vụn thành bột mịt, Lật Thiên xương sống lưng, càng là vỡ vụn nhiều chỗ, phía sau lưng chỗ hai đạo giữ tận vết kiếm, gần như đem hậu tâm của hắn rạch mở. Không sợ sinh tử, có thể không có nghĩa là muốn chết, rất nặng thương thế, làm cho Lật Thiên gần như đã đến gần chết tình trạng, nhưng mà mang theo chấp nghiệm tu sĩ, như trước không có buông tha cho sinh cơ, kéo lấy trọng thương bản thể trốn hướng Nam Châu giới hạn. Chương 732, Hồn cùng huyết. Bây giờ thương thế là Lật Thiên từ trước tới nay nặng nhất một lần. Hai kiện tiên khí uy lực đã chấn thương được rồi tâm mạch của hắn, liền tính toán có thể chạy ra Nam Châu, chỉ sợ cũng chạy không thoát hẳn phải chết vận mệnh. Ỷ vào trong cơ thể còn sống linh lực, Lật Thiên mỗi một lần thi triển xúc địa thành thốn, tại thân ảnh biến mất khí trước, đều lưu lại một gành làm cho người ta sợ hai vết máu, phần lương tương thế đã không cách nào phía bản thể khép lại, huyết ly tiên phú, tại gần chết thương thế trước mặt, không tiếp tục sức mạnh lớn lao. Chấp nhất thân ảnh, như cũ lần lượt bước vào hư không, hướng về Nam Châu giới hạn tiếp cận. Đối với ở thể nội bắt đầu tiêu tán sinh cơ, Lật Thiên hình như không có phát giác. Rất nặng thương thế, linh lực tắc vận chuyển, lần lượt không gian độn thuật, trở nên càng ngày càng gần, lúc trước vẫn có thể thoát ra mấy trăm giảm, đến cuối cùng, Lật Thiên chỉ có thể thoát ra hơn 10 dặm mà thôi. Đã tiêu hao hết tâm lực tu sĩ, tại một lần độn pháp thi triển sau đó, sau lưng truy binh, dĩ nhiên tới gần đến bên cạnh. Tiếp cận Lật Thiên, bác lạc thành chủ cùng áo bào màu bạc tiên quân cũng chưa lập tức ra tay. Mà là cẩn thận địa cảm giác lấy đối phương bản thể, tại phát giác đến địch nhân sinh cơ đã bắt đầu tiêu tán sau đó, lúc này mới yên tâm đến. Gần chết giá thú, nguy hiểm nhất, hai vị này tiên quân cũng không muốn bước đồng tộc theo gót. Cùng đồng bạn liếc nhau một cái, bác lạc thành chủ đột nhiên thúc dục tiên khí, công hướng về phía lật tiên, và áo bào màu bạc tiên quân nhưng lại không ra tay, đem liêm đao tiên khí hộ tại phía trước hai người. Một công một thủ. Cái này hai cái tiên quân cũng là bị lật thiên cái loại này làm cho người ta sợ hãi vật lộn cùng sinh mệnh tư thái chỗ kinh đến, đã đối phương thua không nghi ngờ, hay vẫn là ổn thỏa một ít cho thỏa đáng. Vừa mới thoát ra hư không thân ảnh, hình như không có phát hiện sau lưng kéo tới tiên khí, lật thiên còn muốn lần nữa thi triển không gian độn thuật, không đợi thân ảnh của hắn tiêu tán, cái kia phó tàn phá bản thể, lần nữa bị tiên khí hào quang nuốt hết. Lại một lần một kích toàn lực, đem cái kia phó gầy thân ảnh trực tiếp rơi xuống r Bác Lạc thành chủ tá trợ lấy đồng tộc phòng ngự, cũng không thu hồi tiên khí, trực tiếp đem kiếm quang xuyên thấu qua thân thể của đối phương, rồi sau đó trực tiếp đinh trên mặt đất một tòa núi hoang. Còn sống sinh cơ, tại dưới một cách này, tiêu tán không còn, lật thiên tàn phá thân thể, bị đinh chết ở giữa sườn núi một mảnh cỏ hoang lúc này, vô thần đôi mắt, nổi lên xám trắng tử khí, nghiêng nghiêng địa nhìn qua hướng lên bầu trời, hình như mang theo khôn cùng hận ý. Cái này tòa núi hoang, cách Nam Châu giới hạn còn có nhưng mà nghìn dặm khoảng cách Sắp thoát ly hiểm địa, đã gần ngay trước mắt, chỉ là không sợ sinh linh, lúc này đây, đã không có bất kỳ cơ hội nào. Dốc sức chiến đấu 5 vị hợp thể tiên quân, mặc dù cuối cùng đã chết, nhưng là đem đối phương đánh chết 3 người, phần này cường hành, phóng nhãn tư phương chi địa, đều lộ ra khủng bố phi thường. Không cách nào khắc chế tiên tộc chân dương chi lực, không thể trong nháy mắt tổn hại tiên khí thiên cực chi viêm, cùng trong cơ thể không cách nào bị là thành chân chính pháp thuật thúc dục mà ra dị hỏa, lật thiên toàn bộ sát chiêu. Tại đồng bậc tiên quân trước mặt, đã mất đi ưu thế, tại không hề viện thủ dưới tình huống, lấy một địch năm, thực sự quá khó khăn. Nếu là đổi thành sợ hai chân dương chi lực ma quân, ít có cường đại dị bảo yêu tu hoặc là bản thể yêu ớt tu sĩ, phía lật tiên cường hành, phần thắng sẽ thật lớn, tiếp rằng hắn đối chiến, là không sợ chân dương, bản thể cường đại, hơn nữa dị bảo uy lực càng thêm đáng sợ tiên tộc hợp thể. Phía tiên khi đánh chết đối thủ sau đó, hai vị tiên quân đạp không lơ lửng tại núi hoang không trùng. Nhất thời không dám đánh xuống, mà là tràn ra thần thức chi lực, tỉ mỉ điệu cảm giác lấy đối phương sinh cơ. Lật thiên khi trước chỗ biểu hiện ra đáng sợ, làm cho tiên quân vô cùng khiếp sợ, phía vô tình lấy xương tiên tộc, cũng e ngại lấy tử vong. Thẳng đến sau nửa ngày, hai người rốt cuộc cảm giác không đến đối thủ khí tức sau đó, lúc này mới yên tâm đến, bèn nhìn nho cười. Lạnh lùng trong tiếng cười, áo bào màu bạc tiên quân tế lên liêm đao tiên khí, nhắm ngay lật thiên đầu lâu, muốn phách chảm và xuống, bản thể đã không có khí kh Có thể cũng không có nghĩa là thần hồn tiêu tán, chỉ cần đối phương vẫn sót lại lấy một luồng hồn lực, liền còn có bạo khởi đà thương người cơ hội. Đem đối phương linh hồn hoàn toàn phá hủy, đây mới thực sự là người chết. Cẩn thận tiên quân, thế gia cực lớn đáng sợ nấy tiên khí, mang theo lạnh lùng tiếng gió, chém về phía lật thiên đầu lâu, một kích này nếu là bị đánh trúng, lật thiên linh hồn đều được tiêu tán không còn. Một khi bị phá hủy thần thức hại, liền tính toán đại thừa cường giả, cũng đem hồn bay trôn vụi. Ngay tại Liêm đao tiên khí sắp chém lên Lật Thiên Đầu lâu chi tế, một tiếng thanh thúy nổ vang, bỗng nhiên chuyển đến, lãnh mang lóng lánh lúc này, tiên quân tiên khí bị một thanh đen kịt loan đao ngăn lại. Một cỗ tinh thuần âm khí, theo đen kịt loan đao xuất hiện, đột nhiên xuất hiện dị bảo, càng đem Liêm đao tiên khí đơn giản sụp đổ mở. Bắc Lạc thành chủ cùng áo bào màu bạc tiên quân, bị bất thình lình dị tượng kinh hãi, không công mà lui tiên khí, lập tức bị hắn thu hồi. Cản lại tiên khí, là một kiện không trôi đen kịt loan đao, thân đao hẹp dài hơi khom. Lưới đao lại bẹp dày đặc, vậy mà cùng diễn dương kiếm cùng loại, là một loại không lưới chi đao, hơn nữa bên trên nó chấp động hắc mang ở bên trong, bốc lên lấy tinh thuần đến mức tận cùng trí âm chi lực. Nhìn qua cái này trôi quái dị vũ khí, bác lạc thành chủ ánh mắt lạnh dần, không cần hắn cảm giác, cũng đã đoán được người đến thân phận. Núi hoang trên không, một hồi linh lực chấn động lúc này, một thanh niên thân ảnh chậm dãi hiện hiện, trên người như mực lùm áo đen, giống như một màn đêm đen, mang theo một cố lạnh lùng nguyệt khí. Bác lạc thành vị trí, Ở vào Nam Châu giới hạn, cái này tòa khổng lồ tiên tộc thành Chi Trong, ngẫu nhiên cũng sẽ nên đón một ít dị tộc, ví dụ như Đông Châu tu sĩ cùng Tây Châu yêu tu, nhưng mà có thể có đảm lượng lại tới đây, phần lớn đều là tu vi cao thâm thế hệ, ít nhất đều tại hợp thể cảnh giới. Nhưng mà, Bác Lạc thành chủ lại biết một cái ngoại lệ, đã từng có một vị đến từ Đông Châu nhân tộc, phía hóa thần hậu kỳ tu vi, một mình đặt chân đến Bắc Lạc thành Trong. Nam Châu tiên tộc, tự phụ bao trùm tại cái khác tam tộc chi thượng, Nhưng đối với mặt khác lục địa cường giả, như cũ có chấu nghe nói, ví dụ như Tây Châu Tam Đại yêu tộc đứng đầu, ví dụ như Đông Châu Đại Thừa, ngoại trừ những hợp thể này chi thượng cường giả bên ngoài, Bác Lạc Thành Chủ còn biết một người, một cái được vinh dự Đông Châu thiên tài hóa thần nhân tộc. Bây giờ, năm đó hóa thần thiên tài, mang theo hợp thể bị áp, xuất hiện tại Nam Châu giới hạ, chắn Bác Lạc Thành Chủ trước mặt. Hoàng Phủ Quân Lâm, Bác Lạc Thành Chủ, giúp nhau nói ra đối phương tục danh hai người, đối nghịch tại núi Hoang Chiên Không. Rồi sau đó trong mắt riêng phần mình nổi lên lạnh thấu xương sắc cơ. Đông Châu thiên tài đến ta Nam Châu chi địa, nếu muốn đổi chút ít tài nguyên, bổn thành chủ hoang nên nếu là nghị gây chuyện thị phi, thử. Tiến giai hợp thể hơn trăm năm, cảm nộ viên mãn, chỉ kém cơ hội, đã ở đây gặp phải cố nhân, quân lâm không cách nào khoanh tay đứng nhìn, phần này cơ hội, xin mời thành chủ thành toàn, phía chiến chi lực, giúp ta tiến giai hợp thể trung kỳ. Hai người, hai câu nói, dĩ nhiên nói ra không chết không ngớt chiến cuộc, chính như nói, Hoàng phủ quân lâm từ Đông Châu mà đến, mang theo tìm kiếm lại lần nữa tiến dai cơ hội, xuất hiện tại Nam Châu mặt đất, đúng lúc gặp Lật Thiên sắp bị săn giết. Đối với Lật Thiên, Hoàng phủ quân lâm Thủy Trung mang theo thật sâu kiêng kỵ cùng một cô không hiểu điên cuồng, như muốn vượt qua điên cuồng, bây giờ gặp phải chính mình sở muốn vượt qua mục tiêu sắp đã chết, vị này trong nhân tộc tiên tài tu sĩ, lập tức tức giận đại sinh. Bị Hoàng phủ quân lâm định ra sở muốn vượt qua chi nhân, có thể bị chính mình chiến bại, lại không thể bị người khác săn giết. Đông Châu Sớm đã loạn tượng nổi lên, ma tộc cường giả tàn sát bữa bãi, thiên tức cảnh mở ra sắp tới, vì mình lại lần nữa tiến đến giai, cũng vì trong lòng chấp nhiệm, hoàng phủ Quân Lâm quyết ý dốc sức chiến đấu tiên quân. Đen kịt truyền âm nào, trước người bắt đầu dần dần huyễn hóa ra nửa tòa đoàn kiều, thúc nhập chân linh chi hồn linh bảo, bị thúc dục ra khí hồn chi lực, không có cảm giác lật thiên không hề sinh cơ bản thể, hoàng phủ Quân Lâm càng không có chút nào hối hận. Quân tử chi giao nhạt như nước, vì phần này nhạt giao tình, dù là dĩ nhiên đã chết, Hoàng phủ Quân Lâm cũng muốn lưu lại Lật Thiên toàn thời. Tiêu tán sinh cơ bản thể ở bên trong, khổng lồ hộ lực cũng không có chút nào tán loạn, ngược lại càng thêm ngưng tụ, thậm chí xuất hiện tại thần thức hải bên trong tu sĩ, lơ lửng ở tràn đầy đến không cách nào tưởng tượng hồn lực trong. Trong cơ thể máu tươi, theo trên núi hoang cỏ xanh nhỏ dọn, nhuộm đầy chúng quanh, trên không trung đại chiến mở ra chi tế, Lật Thiên tàn phá bản thể ở bên trong, một dọn biến hóa kỳ lạ máu tươi, bắt đầu dần dần nhuyễn bắt đầu chuyển động, theo kinh mạch trong cơ thể, rõ ràng du hướng trong ngóc thấm hướng về phía linh hồn nghỉ lại chi địa Đó là cùng kỳ trong bụng kỳ dị huyết dịch, mang theo không hiểu và che giấu lai lịch, cuối cùng chạy vào lật thiên trong ốc ở chỗ sâu trong. Trải qua ngàn trăm vạn năm đều không thể bị cùng kỳ tiêu hóa huyết, cùng lêu lỏng tại năm tháng chi hà muôn đời chi hồn, sắp dung hợp. chương 733, Thân Sinh Cung kỳ, hồng hoang tứ hung một trong, vui thích thôn phệ một ít cường đại yêu loại ấu thú, trời sinh tính tàn bạo, thể như nghìn trượng cử mãng. Về cùng kỳ lại Trên thế gian truyền lưu cũng không nhiều lắm, cũng có rất ít người biết rõ, hung thú cùng kỳ ngoại trừ ưa thích thôn phệ cường đại yêu loại hấu thú bên ngoài, vẫn ưa thích nuốt luôn một ít chết đi chân linh. Thực hủ, cùng kỳ cái khác đặc tính, nhưng mà thực hủ loại yêu thú, đối với huyết dịch, cũng đều tồn tại vô cùng tốt muốn ăn, nhất là một ít cường đại tồn tại. Đã từng bị lật thiên yêu khí đưa tới cùng kỳ, chính là đem lật thiên trở thành một chỉ ấu thú, hơn nữa cái con kia cùng kỳ, tại hồng hoang thời điểm đã từng vụng trộm nuốt qua một luồng từ xa không bắn tung tóe ở dưới máu tươi. Đó là từ một hồi ác chiến trong chô rơi máu tươi, hồng hoang đại chiến. Đó là từ một chỉ cự thú bản thể nhỏ giọt đỏ thấm, vạn yêu chi chủ. Năm đó cùng kỳ, vụng trộm thôn phệ qua hồng hoang yêu hoàng một vòi máu tươi, nhưng mà cái này luồn máu tươi trải qua ngàn 1105 năm, như cũ không cách nào bị nó hấp thu luyện hóa, chỉ có thể tồn tại chính mình trong bụng, tại dưới cơ duyên xảo hợp, bị nuốt vào trong miệng tu sĩ dung hợp. Đã lâu linh hồn Tại thân thể sinh cơ hủy hết sau đó, cảm giác đã đến trong cơ thể cái kia luồng quen thuộc huyết dịch, vốn nên là nhất thể hồn cung huyết, dần dần dung hợp tại một chỗ. Nam Châu giới hạn trên núi Hoa Không, đến từ nhân tộc thiên tài cường Đại Thế Công, đã đến gần, Bác Lạc Thành Chủ cũng không có thu hồi đóng đinh lật thiên tiên khí, mà là riêng lấy tiên thuật đối địch, tăng thêm bên người áo bào màu bạc tiên quân, chống lại một vị hợp thể tu sĩ, có lẽ không tốn sức chút nào. Đã đối phương muốn chết, vốn là vô tình tiên tộc môn có thể không thèm để ý nhiều kích giết một người tộc. Nhưng mà hai vị tiên quân lại đánh giá thấp nhân tộc chiến lực, đối thủ thực sự không phải là bình thường nhân tộc hợp thể, mà là cả tòa Đông Châu Tri thượng, một người duy nhất được vinh dự thiên tài cường giả. Phía Hóa Thần tu vi, liền dám đặt chân mặt khắc lãnh địa Hắc Ý tu sĩ, đúng là tại lần lượt đối chiến trong, cảm ngộ lực lượng hàm nghĩa, hơn trăm năm trước đã tiến giai hợp thể hoàng phủ quân lâm, sớm đã đem hợp thể sơ kỳ cảnh giới cảm ngộ thông thấu, kém, chỉ có một lần chém giết cơ hội Là lần này cơ hội tiến đến sau đó, hắn đem nhờ vào tiên quân ra đấu, do đó tiến giai hợp thể trung kỳ. Hợp thể, không thỏa mãn được thiên tài bước chân, cái kia phần tại vô số lần thời khắc sinh tử bác ra thiên tài danh tiếng, cũng tuyệt không phải là một cái danh hiệu. Đạo kia trói mắt quang hoàn, là do máu tươi đột thành. Đen kịt đoạn tiểu, chỉ thẳng Bắc Lạc thành chủ, trong tay ấn quyết, chụp về phía áo bào màu bạc tiên quân, trong cơ thể chân linh chi lực, bị hắn hoàn toàn thúc dục, phía hợp thể sơ kỳ tu vi, Chém giết hai vị hợp thể tiên quân, hoàng phủ quân Lâm vậy mà không có một tia ý sợ hãi. Từ Đông Châu mà đến tu sĩ, là Lật Thiên tranh thủ đã đến một phần chân quý thời gian, một phần dung hợp cùng tân sinh thời gian. Giữa sơn núi cỏ hoang giữa, hiện ra tử khí đôi mắt, nghiêng nghiêng địa nhìn về phía phía chân trời, giống nhau năm đó đoạn Lôi cốc trong vừa mới bị sát hại lật ra công tử, trong cơ thể thuộc về ly hoàng huyết dục sinh cơ, tại lúc này đây quyết chiến tiên tộc ở bên trong, bị hoàn toàn mất đi. Nhưng này luồng lưu lổng trên thế gian, Không vào luân hồi lục đạo dương hồn, cũng không có chút nào tự ý, ngược lại hồn lực càng đậm. Xâm nhập thần thức hải bên trong huyết dịch, mang theo mạnh mẽ sinh cơ, cuối cùng dung hợp tiến Lật Thiên linh hồn, là hồn cùng huyết giao hội chi tế, cái kia phó không hề sinh cơ trong hai trong mắt, ánh mắt bắt đầu có chút chuyển động. Phía huyết hồn chi lực, gây và tàn phá bản thể, bị một lần nữa giao phó sinh mệnh. Không còn là dương hồn chi lực, cũng không còn là người khác sinh cơ, lúc này đây, Lật Thiên cảm nhận được chân chính thuộc tại tánh mạng của mình chi lực cảm nhận được chính mình chân chính khí tước. Thương cổ linh hồn, giao du tại khôn cùng thần thức hải, hình như tại chúc mừng trận này được đến không dễ tân sinh, mặc dù cổ xưa trí nhớ ngủ say như trước, lại nhiều hơn một phần tỉnh lại hy vọng. Giữa không chung, đen kịt đoạn tiểu, dĩ nhiên biến thành cả cầu, tại hoàng phủ quân lâm thúc dục ra chân linh chi lực về sau, xuất thủ cường đại sát chiêu, dùng âm linh bảo cùng cường hoành pháp thuật, cùng hai vị tiên quân đấu cái lực lượng ngang nhau. Linh bảo chênh lệch lúc này, nếu là bình thường, gần như hiển lộ không đến. Chỉ có tại đối chiến tiên tộc chi tế, có được cường đại khí hồn linh bảo, mới có thể chống lại tràn ngập nhẹ nhàng chi khí tiên khí. Thế lực ngang nhau phía dưới, Hoàng phủ quân lâm thần sắc lạnh như băng và bình tĩnh, nhưng mà lật thiên trạng thái, lại để cho hắn đối với vị cố nhân kia có chút lo lắng. Đinh ở trước ngực tiên khí, che đậy lật thiên bản thể tử khí, khiến cho lâm vào khổ chiến Hoàng phủ quân lâm, nhất thời không thể nhận ra cảm giác, trôi này âm lánh tiên khí, cũng che giấu lật thiên sinh cơ mới, làm cho đối chiến cường địch tiên quân Không có phát giác mảy may. Lúc này, áo bào màu bạc tiên quân chính thúc dục lấy cái kia kiện Liêm đào tiên khí, phong bế hoàng phủ quân lâm một kích lôi phủ, sau đó lần nữa đem hắn thúc ra, công hướng áp chế Bắc Lạc thành chủ đoạn tiểu, đồng thời một tay một phen, một kiện áo ánh tinh cầu, bị hắn tóm trong tay. Tiên tộc bổn mạng tiên khí, cùng nhân tộc đồng dạng, đại bộ phận chỉ có một kiện, nhưng mà những thứ khác tiên khí thế nhưng cũng không phải là không có. Áo bào màu bạc tiên quân lấy ra cái này tiên khí, là một loại công hiệu đặc thù Tên là Tiên Cương Thiên Lôi Châu. Cái này Tiên Cương Thiên Lôi Châu, thực sự không phải là bình thường đối địch tiên khí, mà là một loại duy nhất một lần dị bảo. Thế ra sau đó, hội đưa tới thiên lôi chi lực, đuổi giết đối thủ. Nhìn qua trong tay dị bảo, áo bào màu bạc tiên quân nhất thời có chút uy luyến, cái này Tiên Cương Thiên Lôi Châu, thế nhưng mà hắn hao phí thật lớn một cái giá lớn mới luyện chế mà ra, hợp thể cường giả kiên quyết lần lượt một cái, đều muốn hồn bay phách lạc. Cùng Bác Lạc thành chủ liên thủ, nhất thời đều không thể đem đối thủ chiến bại bảo màu bạc tiên quân trong lòng lập tức bay lên nồng đậm kiêng kỵ hắn tại kiêng kỵ Hoàng Phủ quân Lâm hay không còn hội như lật thiên như vậy có được lấy trong nháy mắt săn giết tiên quân làm cho người ta sợ hãi thủ đoạn đêm dài lắm Ngộng không để ý hao phí một quả chân quý Tiên Cương thiên lôi Châu áo bảo màu bạc tiên quân liền nghĩ nhanh chút ít chấm dứt trận này ác đấu hắn cũng là bị lật thiên liền giết ba vị tiên quân khủng bố thủ đoạn cho hù đến tiết mạng chỗ có sinh linh thông tính vô luận là nhân tộc yêu tộc hay vẫn là tiên ma bị Lật Thiên bóng mở bao khỏa thiên quân, công ra tiên khí sau đó, kéo lấy Tiên Cương Thiên Lôi Châu, đạp không cấp cấp lui về phía sau mấy bước, gần như dán lên núi hoang, lúc này mới thúc dục ra tay trong cái này uy lực khổng lồ dị bảo. Chỉ có thể sử dụng một lần dị bảo, huy lực của nó tất nhiên vượt ra khỏi buồn mạng tiên khí, là Tiên Cương Thiên Lôi Châu bên trên dâng lên khổng lồ nhẹ nhàng chi khí về sau, vốn là bầu trời trong xanh ở bên trong, đột nhiên hiện ra một mảnh ám vân. Trống rông xuất hiện âm vân, lộ ra có chút quỷ dị. Trong đó ẩn ẩn nhấp nô lấy nặng nghề lôi âm, thỉnh thoảng còn có lôi hồ chấp động. Tiên Cương Thiên Lôi Châu, cấu kết ra chân chính lực lượng trời đất, loại này ngưng tụ thiên lôi chi lực cường lực một kích, Hoàng phủ Quân Lâm cũng cảm giác đã đến nguy hiểm, đen kịt linh bảo đầu cầu, lập tức xuất hiện mại hà hai chữ, bản thể sau so hư không, cũng dống nhiên hiện ra chân linh hư ảnh. Đem thực lực của bản thân, bước đến đỉnh phong, Hoàng phủ Quân Lâm chuẩn bị tiếp được cái này đến từ tiên tộc cường lực một kích, phía tiên thuật tấn công mạnh Bắc Lạc Thánh chủ, Lúc này xem thời cơ hội khó được, lạnh lùng địa cười cười, hai tay rất nhanh kết xuất phiền phức trú ấn, một đạo huy lực cực lớn tiên thuật, sắp thành hình. Cần phải hợp thể cường giả kết ấn mới có thể thi triển pháp thuật, không cần nghĩ cũng biết là một loại huy lực khủng bố sát chiêu. Nếu là bị hai đạo trọng kích đánh chúng, Hoàng Phủ Quân Lâm liền tính toán có thể tiếp được, cũng đem hao phí thật lớn một cái giá lớn. Sau lưng chân linh hư ảnh, tại trong chốc lát hiện ra một mảnh hải thanh chi sắc, đó đối phương sắp đánh ra hai đạo sát chiêu Hoàng phủ quân lâm đi đầu thúc ra chân linh chi lực, thanh loan thân ảnh từ hư chuyển thực, một lát lúc này, liền như là bản thể đích thân tới. Minh từng tiếng gái, vang vọng phía chân trời, hoàng phủ quân lâm phía trong cơ thể thanh loan huyết mạch, gọi ra chân linh phần thân, sau đó mãnh liệt phốc bắt lạc thành chủ. Thừa dịp đối phương ấn quyết còn chưa có hiệu lực, đông châu thiên tài đi đầu làm khó dễ, phần này trong lúc đánh nhau ra tay thời cơ nắm chắc, hoàng phủ quân lâm có thể nói là quen việc dễ làm. Cực cao chiến đấu thiên Phú kiến cho hoàng phủ quân lâm nên đón một phần tiên cơ, quyết giết ra tay sau đó, lập tức thúc dục lại Hà Kiều, bảo vệ đỉnh đầu, chống cự sắp vành đến thiên lôi chi lực. Chí Âm Linh Bảo vừa mới làm tốt phòng ngự tư thái, áo bảo màu bạc tiên quân cũng ném ra ngoài rảnh tay bên trong tiên cương thiên lôi châu, trên bầu trời âm vân ở bên trong, lập tức lôi quang nổi lên. Ra tay cùng phòng ngự, hồn nhiên thiên thành, hoàng phủ quân lâm đối với tiên cơ nắm chắc, làm cho Bắc Lạc thành chủ sắp thành hình cường lực tiên thuật, không tiếp tục tế ra cơ hội. Nếu là cưỡng ép thi triển, vị này thành chủ cũng tất nhiên sẽ bị thanh loan phân thân trọng thương. Trong mắt hàn mang nổi lên phía dưới, bác lạc thành chủ bông tha cho trong tay ấn quyết, đột nhiên tản ra ấn quyết sau đó, phất tay gọi hồi đính tại lật thiên ngực thiên khí, rồi sau đó nói đến toàn bộ thiên lực, đem thiên khí uy lực thúc dục đến mức tận cùng, phòng ngự lên trước mắt đánh tới cực lớn chân linh. Âm vân bên trong thiên lôi, giống như một đạo diệt thế lôi quang, từ phía chân trời nổ vang và xuống, mang theo một cỗ tự nhiên khí nhi trực tiếp kích tại Hoàng Phủ Quân Lâm đỉnh đầu lại Hà tiểu bên trên, đen kịt cầu đá, mặc dù khó khăn lắm phòng ngựa dừng đạo này sống đánh, nhưng mà cầu trên hạ thể, cũng xuất hiện rầm rạp vết rách, đá vụn bắn tung tué, nhưng mà càng thêm đáng sợ chính là, đạo này lôi quang thực sự không phải là một cái trước mắt, mà là nổ vàng không ngừng. Hình như một thanh lưới dao sắc bén bình thường, sống đánh từ âm vân trong không ngừng ngoanh xuống, thật lâu không tiêu tan, trên cầu đá vết rách cũng trở nên càng ngày càng nhiều, càng lúc càng lớn, ngay tại lúc đó Bác lạc thành chủ mượn nhờ tiên khí chi lực, phòng ngự rừng chân linh phân thân đánh giết, nhất thời không có gì nguy hiểm. Lấy một đứt hai, đông châu thiên tài lúc này đây, có lẽ có chút ít lô mãng, hợp thể tiên quân, cũng không phải là cái gì hời hợt thế hệ. Hoàng phủ quân lâm chấp động lên lánh mang trong hai mắt, cũng không có hiện ra lùi bước, lạnh lùng mặt lại bỗng nhiên hiện lên một luồng quỷ dị vui vẻ. Thần bí vui vẻ, lóe lên rồi biến mất, hoàng phủ quân lâm trong một hiểm chờ ác đấu ở bên trong như có như không mang hộ nhãn giữa sườn núi tàn phá thân hình. Rút đi ngực tiên khí sau đó, bị đinh chết ở chỗ giữa sườn núi đã chết chi thân thể, vốn nên rơi xuống dưới núi, bây giờ lại lẳng lặng yên dừng lại tại nguyên chỗ, lộ ra có chút biến hóa kỳ lạ. Ý định thúc dục tiên cương thiên lôi châu áo bảo màu bạc tiên tộc, sợ tại thúc dục dị bảo trên đường, gặp phải đối thủ đột nhiên xuất hiện sát chiêu, đã thối lui đến núi hoang phủ cận, liền dừng lại tại Lật Thiên đỉnh đầu. Liên tiếp vẫn lạc ba vị đồng tộc, đã trở thành áo bảo màu bạc tiên quân ngộ. Đối với đã chết là tiên, hắn không tại kiêng kỵ, ngược lại kiêng kỵ khởi hoàng phủ quân lâm vị này đột nhiên đánh tới nhân tộc thiên tài, thật tình không biết chính mình sắp trở thành chết tại đây chàng bỏ mạng chém giết bên trong đệ tứ cái tiên tộc. Bị bác lạc thành chủ cùng thúc dục thiên lôi chi lực áo bảo màu bạc tiên quân bỏ qua trên núi hoang, cái kia phó dập nát thân thể nghiêng nhìn lên trời tế trong đôi mắt, tử khí sớm đã không tại, mà chiếm lấy, là hai luồng trắng bệnh liệt diễm. chương 734, thiên tài cùng quái vật. lúc này là thiên. Trong cơ thể dần dần chạy xuôi khởi cùng linh hồn đồng thể huyết dịch, hồn huyết giao hòa chi tế, là sinh cơ hàng lâm. Bầu trời như trước xanh thẳm không dấu vết, mặt đất như trước thương mang to và rộng, đạm bạc sinh linh lại cải biến vận mệnh quy tích, tại thiên đạo chi hạ, lục đạo khi trước, đoạt lại chính mình chân chính sinh cơ. Thúc dục lấy tiên cương thiên lôi áo bảo màu bạc tiên quân, lúc này thần sắc dữ tợn, muốn dựa vào cái này cường lực dị bảo, đem hoàng phủ quân lâm đuổi giết tại Nam Châu, thật tình không biết phía sau của mình Đã quỷ dị địa hiện ra một đôi màu trắng đôi mắt, hiện ra dị hỏa trong đôi mắt, bốc lên lấy muôn đời hận ý, nhìn hầm hầm lên trước mắt tiên tộc. Hình như bị đáng sợ ánh mắt chố kinh động, áo bào màu bạc tiên quân bỗng nhiên phát ra sau lưng lạnh leo, vô ý thức địa nhìn lại, lập tức cả kinh hồn bay lên trời. Hắn nhất e ngại chính là cái kia tu sĩ, chẳng những không chết, vậy mà xuất hiện tại phía sau của mình. Trong cơ thể tiên lực, tại đây cả kinh lúc này, sớm đã tăng dã, oanh kích lấy hoàng Phủ quân lâm tiên lôi, tại đã mất đi thúc dục sau đó, lập tức trở nên mạnh yếu bất định, công kích phương hướng cũng không còn là một điểm, bắt đầu dần dần chết đi phương vị. Không lo lắng đỉnh đầu tiên lôi chi huy, hoàng phủ quân lâm đem toàn bộ tinh lực, tất cả đều đặt ở Bắc Lạc thành chủ trên người, về phần cái kia áo bào màu bạc tiên quân, từ khi hắn phát giác lật thiên không, có sau khi chết, sớm đã không tại kiêng kỵ. Áo bào màu bạc tiên quân phát giác đến sau lưng tuyệt hiểm, lập tức ngăn ra đối với tiên cương thiên lôi châu thúc dục, đem trước người liêm đao tiên khí thúc dục, đương nhiên hướng về sau lưng chém tới. Mặc dù Hoàng phủ Quân Lâm được xưng nhân tộc thiên tài, nhưng là sau lưng cái kia đánh không chết tu sĩ, căn bản chính là cái quái vật. Thiên tài cùng quái vật, áo Bảo màu Bạc Tiên Quân tình nguyện lựa chọn cùng thiên tài giao thủ, cũng không muốn cùng quái vật vật lộn cùng sinh mệnh, tiếp rằng cái kia cái gọi là quái vật, sớm đã đưa hắn xem vì mục tiêu của mình. Không đợi Háo Bảo Mẫu Bạc Tiên Quân Liêm Đao Tiên Khí công tới, Lật Thiên trong hai tay đã dâng lên hai luồng trắng bạch liệt diễm, rồi sau đó tại một hồi khủng bố nhiệt độ cao ở bên trong, đem thân thể của đối phương ba phủ Luyện tiên. Kế đã luyện hóa được một vị nhân tộc phản đồ sau đó, trùng hoạch sinh cơ là tiên, lại một lần nữa đại luyện người sống, hơn nữa còn là cái tiên tộc. Bị dị hỏa bao khỏa nháy mắt, áo bào màu bạc tiên quân chỉ cảm thấy như rơi hàn đảm vốn là lạnh băng, kế chi nóng dự, cuối cùng cả người trông như là lăn lộn ngập trời biển lửa. a liền tiên khí đều không thể khống chê áo bào màu bạc tiên quân, tại há miệng chi tế, vốn định hô lên trong lồng ngực tuyệt vọng, lại hộp ra một đoàn lễ diễm. Sau đó cái kia phó thật tiên thể, rõ ràng thời gian dần trôi qua vỡ vụt, giống như một cái bị nện toái bình xứ. Từ giữa không chung rơi xuống đến dưới núi hoang trong ngọn lửa, lúc mà xuất hiện một đoạn phái cốt, tiên tộc bản thể mặc dù so nhân tộc cường đại, lại không sánh bằng yêu ma hai tộc, nhưng mà hắn hải cốt lại cực kỳ cứng cỏi, chỉ là tại Lật Thiên dị hỏa phía dưới, như cũ hội dần dần hóa thành cho bụi. Không bố tư thái, đánh chết đệ tứ là hợp thể tiên quân, Lật Thiên thân ảnh, sớm đã trở thành Bắc Lạc thành chủ ác ngộng là hắn vừa mới tiếp nhận một cái chân linh phân thân mãnh kích về sau, lập tức thay đổi thiên khí, hướng về Bắc Lạc thành phương hướng chạy ra. Bắc Lạc thành chủ lúc này đầy thế nhưng mà thật bị sợ đa đến, nhân tộc cao thủ hắn gặp qua, yêu tộc cường giả hắn cũng có chỗ tiếp xúc, mà ngay cả ma tộc ma quân đều bị vị này thành chủ săn giết qua mấy cái, nhưng hắn chưa từng có gặp qua khó giải quyết như thế địch nhân. Phía gần như hẳn phải chết thương thế vẫn có thể bảo tồn sinh cơ, sớm đã vượt ra khỏi thiên hạ các sinh linh nhận thức. Bác Lạc Thành Chủ bây giờ nhìn về phía Lật Thiên trong ánh mắt, đã không phải là đang nhìn hướng một cái đơn thuần sinh linh, mà là giống như đang nhìn hướng một chỉ có thể sợ quái vật liền liên tộc đều e ngại quái vật Tiếp nhận chân linh phân thân công kích về sau, Bác Lạc Thành Chủ trở lại rút kiếm, rồi sau đó đạp không liền đi, đúng là cướp đường và trốn. Che kín hận ý trong hai tróng mắt, mang theo khôn cùng sắc ý, gặp đối phương muốn đi, Lật Thiên lập tức vừa động tâm nghiệm, Linh bảo diễn dương kiếm, đã ngăn cản Bác Lạc thành chủ Bây giờ chân dương linh bảo chi thượng, chẳng những dung hợp vạn binh chi lực, vẫn thiêu đốt lên một tầng nhàn nhạt hỏa diễm, đừng nhìn tầng kia hỏa diễm cực nhạt, lại có được lấy có thể luyện hóa tiên tổ quý lực. Tân sinh sau đó, lật thiên không cách nào thúc dục xuất thể bên ngoài dị hỏa, rõ ràng có thể thông qua thần thức chi lực chuyển lại trí linh bảo, mặc dù thời gian không dài, hơn nữa như cũ không cách nào làng không thúc giục, nhưng là dựa vào bao khỏa tại linh bảo bên trên dị hỏa quý lực, lại đủ trở thành hắn tay kia sát chiêu rồi Bắc Lạc thành chủ vội vàng và trốn bên trong, đột nhiên phát giác đường lui bên trên tiêu đốt lên bạch sắc hỏa diễm linh bảo, lập tức thần sắc đại biến. Vây công Lật Thiên mấy vị hợp thể tiên quân, kể cả vừa mới bị luyện hóa đồng tộc, đều là chết tại đây loại nhìn như bình thường, lại thập phần quỷ dị đáng sợ hỏa diễm chi thượng, chẳng lẽ mình cũng chạy không thoát trận này dị hỏa chi kiếp. Đường đường Bắc Lạc thành chủ, một phương hợp thể tiên quân, lại được bước đến chật vật như thế tình trạng. Trong nội tâm đoán nghiệm nổi lên phía dưới, Bắc Lạc thành chủ thúc dục bổn mạng tiên khí, Oanh hướng ngăn cản trước người màu vàng trường kiếm, mặc dù cảm khái nghìn vạn, nhưng là tính mạng quan trọng hơn nha. Vừa mới 5 vị hợp thể tiên quân vây công lật thiên một người đều thương vong thảm trọng, bây giờ còn lại tự thân hắn ta, địch nhân còn nhiều thêm một vị đông châu thiên tài với tư cách giúp đỡ. Tất bại cục diện, Bác Lạc Thành chủ cũng sẽ không chờ chết, nơi này là Nam Châu, tiên tộc khu vực, chỉ cần trốn về Bắc Lạc Thành, cái kia bị tiên đế làm cho truy nã tu sĩ, tuyệt đối không dám truy hồi nửa bước. Ỉ vào chính mình tiên quân thân phận cùng lật thiên trên người lưng có lệnh truy nã bác lạc thành chủ không để ý bổn mạng tiên khí bị hao tổn sụp đổ nở diễn dương kiếm sau đó mặc kệ tiên khí bị đối phương Linh bảo bên trên quỷ dị hỏa Diễm thiêu ra một mảnh vết rách muốn lần nữa đào tàu là hắn chạy ra khỏi diễn dương kiếm phủ kín sau đó còn không có bước ra hai bước một đạo đen kịt cầu đá Dĩ nhiên xuất hiện tại trước mắt đầu cầu bên trên mại Hà hai chữ càng là lộ ra trận trậnâmth thường lật thiên không có ý định buông tha vị này bác L thành chủ Hoàng phủ quân lâm cũng cũng thế, đáp tội tiên quân, phương pháp tốt nhất chính là đem hắn săn giết ở chỗ này, ngày sau muốn lại đến Nam Châu, cũng sẽ không bởi vậy nhiều hơn một cái cựu ra. Trên cầu đá bước lên trí âm chi lực, động đến lấy trong trời đất khổng lồ linh khí, bác lạc thành chủ không đợi thuốc dục sụp đổ mở diễn dương kiếm tiên khí, cái này tòa cầu đá dĩ nhiên nổ vang lấy công tới, phía sau của hắn, một chỉ do hỏa diễm tạo thành quất sắc đầu hổ, đông nhiên lăng không hiện hiện. Linh bảo bị tiên khí sụp đổ mở Lật thiên ngược lại là không có gì ngoài ý mớn, vốn cũng không có tiên khí cường đại diễn dương kiếm, liền tính toán trên vải một tầng dị hỏa, cũng không cách nào ra tăng linh bảo bản thân uy lực, nhưng mà, sụp đổ mở diễn dương kiếm cái tiêu kiện tiên khí, cũng bởi vì tiếp xúc đến dị hỏa, cơ hồ bị trọng thương. Phía trước là cầu đá, sau lưng là thiên cực chi viêm, bác lạc thành chủ bây giờ có thể nói là lên trời không đường, xuống đất không cửa, thân hình nhanh quay ngược trở lại lúc này, khó khăn lắm phía tiên khí chống đỡ sau lưng hỏa Diễm đầu hổ. Trước mắt công tới cầu đá, chỉ có thể phía bản thể tiên lực đón đỡ. Oành! Một tiếng nổ vang lúc này, bác Lạc thành chủ phòng Dung lật thiên tiên cực chi viêm, nhưng mà lại không có hoàn toàn ngăn trở Hoàng phụ Quân Lâm ngoại hạ Kiều, bị hắn xuyên thấu qua tiên lực chuyển đến cường đại uy lực, sinh sinh đánh bay mấy trượng, miệng phun máu tươi. Bởi vì kiêng kỵ lật thiên cái chủng loại kia có thể luyện tiên hỏa diễm, bác Lạc thành chủ lựa chọn phía tiên khí phòng ngự sau lưng, chỉ là như theo như hiện tại uy lực đến xem. Hoàng phủ Quân Lâm túc nhập chân linh chi hồn tuyển âm đạo, có thể so sánh không có khí hồn diễn dương kiếm uy lực môn đại. Một kích phía dưới, bác Lạc thành chủ cơ hồ bị đánh thành trọng thương, trong cơ thể nhẹ nhàng chi khí cũng một hồi tăng dã, mượn cơ hội này, Lật Thiên trong mắt Hàn Mang nổi lên, lại thúc linh bảo, muốn đem hắn săn giết. Là mang theo dị hỏa diễn dương kiếm, vừa mới tới gần Bắc Lạc thành chủ chi tế, ở chung quanh trong hư không, đột nhiên nổi lên một cô đã vượt qua hợp thể cường đại chấn động, theo cô ba động này Một vị tóc bạc thanh niên thân ảnh, đột nhiên phá không mà ra. Chương 735, Thiên Vương Theo tóc bạc thanh niên xuất hiện, một cô đã vượt qua hợp thể khí tức, trong nháy mắt phá khởi thành một vòng khí lãng, trong đó tràn đầy nồng đậm đến mức tận cùng tự nhiên chi lực. Xem hình dạng, đối phương là vị hơn 30 tuổi thanh niên, một thân kim bạch tương giữa cầm bào, khí độ phiêu dở, một đầu tóc bạc, lộ ra thần bí khó lường nhất kỳ dị chính là, vị này tiên tộc thần sắc gợn sóng không sợ hãi, không vui không buồn mà ngay cả ánh mắt đều không có chút nào cảm xúc chấn động, hình như trời sinh một bộ mặt chết. Tóc bạc thanh niên xuất hiện trong nháy mắt, một cú cực lớn đến không cách nào tưởng tượng tiên lực dũng nhiên đem Bắc Lạc thành chủ bao quạ, đã ngăn được hoàng phủ Quân Lâm lại hạ tiểu, chấn khai lật thiên diễn dương kiếm. Bị hai vị hợp thể tu sĩ thuốc dục đến mức tận cùng linh bảo, cư nhiên như thế đơn giản đã bị người đến ngăn lại, chẳng những hoàng phủ Quân Lâm thần sắc biến đổi đột đột mà ngay cả vừa lấy được tân sinh là tiên, trong lòng đều đi theo trầm xuống. Riêng lấy tiên lực có thể ngăn lại linh bảo tồn tại, tuyệt không phải hợp thể, tại thế gian này chỉ sợ chỉ có đại thừa cứng, giả, mới có thể thi triển ra như thế làm cho người ta sợ hãi thủ đoạn. Đại thừa tiên vương Không cần cảm giác đối phương cảnh giới, Lật Thiên cùng Hoàng Phụ Quân Lâm đồng thời suy đoán ra người đến thân phận, không giống với nhân tộc tiên tài khiếp sợ, Lật Thiên trong mắt, đồng nhiên hiện lên một luồng dị sắc. Cái này tóc bạc tiên vương, năm đó ở mệnh tuyển phường thị thời điểm, Lật Thiên đã từng cùng hắn gặp thoáng qua. Lúc trước là vì thăm dò một phen đối phương là hay không là nhân tộc, Lật Thiên nhiều đi một bước, ngăn tại đối phương trước người, nhưng mà tại hai người sắp đụng vào thời điểm, Lật Thiên lựa chọn nẽ tránh, cũng do đó kết luận đối phương tiên tộc thân phận. Không nghĩ tới năm đó xuất hiện tại mệnh tuyển phương thị tiên tộc, tại Nam Châu Hội lần nữa gặp phải, hơn nữa thực lực của đối phương vẫn khủng bố như thế, rõ ràng đạt đến đại thừa tình trạng. Trong nội tâm kinh ngạc hai vị tu sĩ, đồng thời buông tha cho đối với bác lạc thành chủ sắc cơ ngược lại phòng bị lấy đột nhiên tiến đến cường địch. Hiện thân sau đó, tóc bạc thanh niên cái kia hai cặp bình tĩnh đôi mắt, nhàn nhạt địa ngắm nhìn nhân tộc hai vị tu sĩ, rồi sau đó định dạng tại Lật Thiên trên người. Thiên Vương đại nhân. Phát giác đến đồng tộc cường giả tiến đến sau đó, chật vật Bắc Lạc thành chủ lập tức thần sắc chấn động, sau khi kinh hô lập tức một chỉ Lật Thiên, quáp, đại nhân. Cái kia nhân tộc tu sĩ chính là đế quân truy nã chi nhân. Hình như cũng không có nghe được Bắc Lạc thành chủ thuận ngữ, tóc bạc Thiên Vương nhẹ nhàng phất phất tay. Nhàn nhạc nói, lui ở một bên. Không có có chút, bác lạc thành chủ tại đối phương dứt lời sau đó, lập tức cung kính vạn phần địa thối lui đến trên núi hoang, rời xa chiến trường, nhưng mà trong thần sắc kiêng kỵ lại sớm đã không tại, mà chiếm lấy, là một loại xem kịch vui ánh mắt. Đại thừa tiên vương, đối chiến hai người tộc hợp thể, cái này kết cục căn bản là không cần suy nghĩ nhiều, đánh chết bốn vị tiên quân Nam Châu tội phạm truy nã, cùng cái kia xen vào việc của người khác nhân tộc tu sĩ, lần này là hẳn phải chết không thể nghi ngờ Phàn kiếm trước người, gây tu sĩ lạnh lùng nhìn qua tiến đến tiên vương, trong nội tâm một hồi bất đắc dĩ, vừa lấy được tân sinh, trong cơ thể vừa mới chạy sôi khởi thuộc về mình chân chính huyết dịch, sẽ thấy gặp cường địch, xem ra cái này Nam Châu, chưa hẳn có thể có thể chạy thoát được rồi. Khoảng cách Nam Châu giới hạn cũng không quá xa lần tiền, rốt cục bị tiên tộc trung cực cường giả ngăn lại, cái kia phần tiên đế lệnh, khiến cho hắn thành toàn bộ tiên tộc công địch, ngoại trừ một trận chiến bên ngoài, không còn phương pháp. Lại một lần nữa đấu mà thôi. Trong lòng đích bất đắc dĩ, trong chốc lát liền bị đuổi tản ra, trong cơ thể sinh cơ mặc dù mạnh mẽ, nhưng là bản thể thương thế, có thể không cách nào lập tức chuyển biến tốt đẹp, càng sau lưng nó chỗ cái kia hai đạo sâu có thể tận xương vết kiếm. Xa xa hoàng phủ Quân Lâm tại phát giác tóc bạc thanh niên hàng Lâm sau đó, sắc mặt bắt đầu có chút biến ảo, Chí Âm Linh Bảo bên trên chân linh chi lực, bị hắn ẩn ẩn thúc dục đã đến cực hạn, trong miệng thấp giọng quát nói, "Lương Ngộng Tiên Vương." Lật Thiên cũng không hiểu biết đối phương tục danh, Hoàng phủ Quân Lâm thế, nhưng mà biết rõ Nam Châu bốn vị tiên vương, cũng đều thần thông cường đại, và bốn người này trong, trước mắt vị này tóc bạc lương ngộng tiên vương, chính là một người duy nhất đã vượt qua tiên kiếp nhân tộc. Đang tại nhìn qua lật thiên lương ngộng, đang nghe xa xa đông châu thiên tài quát khẽ sau đó, thần sắc không có chút nào biến hóa, chỉ là đột nhiên ngâng lên một tay, hư ấn hướng Hoàng Phủ Quân Lâm. Trong một chấp mắt, theo lương ngộng ra tay, tại Hoàng Phủ Quân Lâm trước người, lang không ngưng tụ ra một tòa trăm trượng lớn nhỏ băng sơn, giống như thiên ngoại thiên thạch băng Sơn Xuất hiện sau đó, liền tới gần Hoàng Phủ Quân Lâm, nhưng mà Đông Châu thiên tài cũng không phải không có chuẩn bị, tâm niệm thay đổi thật nhanh lúc này, đem lại Hà Kiều chắn trước người. Vâng! Dung trời trong tiếng nổ vang, Hoàng Phủ Quân Lâm thân ảnh tính cả cái này cái kia đoạn cầu đá, cũng đều bị cực lớn băng sơn oánh bay ra vài dặm bên ngoài. Một kích phía dưới, Hoàng Phủ Quân Lâm dĩ nhiên miệng phun máu tươi, gần như đã tiêu hao hết toàn lực, mới tại vài dặm bên ngoài chặn cực lớn băng sơn. Này tòa băng sơn thực sự không phải là pháp thuật viên hóa ra hư ảo chi vận, mà là một tòa chân chính băng tuyết núi lớn. Hợp thể nhân tộc còn chưa có tư cách gọi thẳng buồn vương tộc danh. Vánh bay Đông Châu thiên tài sau đó, Lương Ngọng Tiên Vương nhìn cũng không nhìn một cái, như cũ thần sắc lạnh nhạt mà nhìn chầm chằm vào Lật Tiên, với hắn mà nói, con ngồi chỉ có một, còn lại con sâu cái kiến, căn bản không đáng giá nhất tới. Nếu không là Tiên Đế tự mình đánh xuống tiên đế lệnh, thân là đại thừa tiên vương Lương Ngộng, cũng sẽ không như thế nhìn đối phương. Thực sự không phải là kiêu ngạo, mà là đại thừa cường giả chỉ mới có đích một phần tự ngạo, có thể mất đi hợp thể tin tưởng cùng thực lực. Tự nhiên chi lực Tại trong lòng mặc nghiệm lấy đại thừa cảnh giới mới có thể cảm nộ đến tự nhiên chi lực, lật thiên thần sắc dần dần lạnh như băng, diễn dương trên thân kiếm dị hỏa cũng tùy theo càng thêm tràn đấy. Hợp thể cảnh giới rõ ràng có được hồn viêm. Ngược lại là cái thú vị ra hỏa, nếu như ngươi thúc thủ chịu trói buồn vương siêu hồn sau đó, tự sẽ cho ngươi thống khoái Nhìn qua diễn dương trên thân kiếm bốc lên dị hỏa, Lương ngọng Tiên Vương lạnh nhạt nói ra: "Thường khoái. Thế gian này có chuyện gì có thể so sánh chiến tiên vẫn nguôn thường khoái." Cười nhạo Tiên Vương tự đại, gây tu sĩ ngửa mặt lên trời cười dài, theo tiếng cười, diễn dương trên thân kiếm bỗng nhiên dâng lên ngút trời liệt diễm. Trong thần sắc một mực không hề biến hóa Lương Ngộng Tiên Vương, lúc này rốt cục hiện ra rất nhỏ cảm xúc chấn động, hình như bị nhỏ bé đối thủ chọc giận, lại giống như kiên kỷ lấy cái kia phóng lên trời trắng bạch liệt diễm. Trong mắt dị sắc, chỉ hiện lên một cái trước mắt, các bạc tiên vương dĩ nhiên dơ lên một tay, giống như vánh bay hoàng phủ quân lâm bình thường, trong nháy mắt ngưng tụ ra làm cho người ta sợ hai pháp thuật. Phát giác đến đối phương dị động, lật thiên thần sắc ngưng tụ, dơ kiếm bổ ra, đại thừa tiên vương pháp thuật quá mức đáng sợ, một khi cái loại này băng sơn hiển hiện mà ra, gần như gần đây trước người, nếu không phải trước thời gian động tác, chỉ sợ mình cũng được như hoàng phủ quân lâm như vậy, bị vánh bay vài giảm, vừa mới dơ lên linh bảo. Lật thiên trong mắt lạnh như băng trong bỗng nhiên hiện ra một tia kinh ngạc, tại trước người của hắn, cũng không có bất kỳ khí tức xuất hiện, ngược lại chính mình quanh thân trên linh dưới, đều bao phủ tại một loại lạnh như băng cảm giác trong, giống như băng phong. Đoán chừng sai lầm tiên vương chiêu số, Lật thiên cũng chưa nên đón băng sơn, mà là bị một tầng quỷ dị kim mang bao vây, tại thoáng qua lúc này, dơ kiếm tu sĩ, rõ ràng biến thành một tòa màu vàng pho tượng, vẫn không nhúc nhích địa bị đọc lại tại giữa không trung. Theo Lương Ngọng Tiên Vương một chữ nhổ ra, lật thiên thân ảnh như vậy cứng lại, xa xa người bị thương nặng Hoàng Phủ Quân Lâm, tại thấy một màn như vậy sau đó, lập tức thần sắc biến đổi lớn. Khổng lồ tiên lực chấn động, khiến cho Hoàng Phủ Quân Lâm phân biệt ra được Lương Ngọng trước sau vận dụng hai loại thuật pháp mạnh yếu, tại hắn xem ra, đối phương cứng lại dừng lật thiên pháp thuật, so hành bay chính mình cái kia tòa băng sơn, còn cường đại hơn ra mấy lần. Ra tay, dĩ nhiên đã không có bất luận cái gì tác dụng. Hoàng Phủ Quân Lâm có lòng tin cùng đảm lượng đối chiến hai vị hợp thể tiên quân, lại không thể tin được chính mình hợp thể sơ kỳ cảnh giới, có thể chiến thắng một vị đại thừa tiên vương. Bại cục, từ khi Lương ngộng xuất hiện sau đó, cũng đã nhất định. Chầm rãi thu hồi đánh ra một tay, tóc bạc tiên vương nhàn nhạt địa nhìn qua biến thành màu vàng pho tượng là tiên, có chút hừ lạnh một tiếng, rồi sau đó đồng nhiên lật tay hướng lên đỡ ra, như là rơ lên trời. Lần nữa ra tay, một điểm hào quang tử hư không hiện hiện. Xuất hiện tại Lương Ngộng Tiên Vương cử hướng lên bầu trời bàn tay trong, trung quanh mấy trăm dặm nội thiên địa linh khí, trong chốc lát như là mở áp nước lũ, tìm được lối ra bình thường, xoay quanh lấy rất nhanh địa ngưng tụ ở đằng kia chỉ trắng non bàn tay trong. Vâng sáng lưu chuyển lúc này, cùng bạo thiên địa linh khí tại Lương Ngộng Tiên Vương trong tay, tạo thành một đoàn ngũ sắc quang cầu, trong đó tràn đầy thô bạo ngũ hành linh lực, hình như chỉ cần sông ra cái bàn tay kia, liền phá ra hủy diệt lôi quang. Ngũ hành thiên lôi. Nhìn qua cái kia năm lôi quang, Hoàng phủ Quân Lâm thấp giọng quát nói, "Không lâu áo bảo màu bạc tiên quân thi triển cái chủng loại kia thiên lôi ở bên trong, chỉ có lấy chỉ một lôi điện chí lực, nhưng mà bây giờ đại thừa tiên vương ra tay lôi quang, lại chọn vẹn bao hàm lấy thiên địa ngũ hành chi lực. Nếu là bị loại này ngũ hành thiên lôi đánh ở bên trong, Hoàng phủ Quân Lâm liền tính toán đem linh bảo thúc dục đến mức tận cùng, cũng chưa chắc có thể tránh được đã chết kết cục." Đại thừa cùng hợp thể, dù sao kém một cái cảnh giới, loại này đại cảnh giới chiến lệnh, tại cấp thấp thời điểm xem ra khác biệt vẫn còn không tính toán quá mức cực lớn, theo cảnh giới tăng lên, loại cảnh giới này chênh lệnh đem càng ngày càng rõ ràng, càng ngày càng cực lớn, và đại thừa là người tu hành trung cực cảnh giới, cùng hắn ở dưới hấp thể, tồn tại một đầu không cách nào vượt qua cực lớn cái hào rộng. Cứu được Lật Thiên một lần, Hoàng phủ Quân Lâm bây giờ rốt cuộc cứu không được Lật Thiên lần thứ hai. Hoa Mỹ lôi quang, như là lấy mạng âm hồn, mang theo đại thừa tiên vương sắc cơ, tại sau một lát nổ vang vào lên, thế ra chi tế Càng là giống như một mảnh năm màu kiếp lôi bình thường gào thét lên oanh hướng này tỏa màu vàng pho tượng lôi quang tại lật thiên trước người dừng lại trong nháy mắt rồi sau đó trong đó luôn cu ngũ hành linh lực trong nháy mắt cuốn quanh cùng một chỗ hình thành một mảnh hủy diệt lôi võg tại ngũ hành thiên lôi sắp phá khởi chi tế màu vàng pho tượng như cũ như là tử vật nhưng mà tại lật thiên sau lưng cái kia hai đạo thấu xương vết kiếm trong sớm đã bước lên khởi nóng dực huyết quang. bị đại thừa thiênên Vương Cường đạii pháp thuật cứng lại sau đó Lật thiên đối với bản thể cũng lập tức đã mất đi chi giác, nhưng mà thần thức hải bên trong cực lớn linh hồn, lại phát ra âm lánh và cứu hận giữ tợn gào thét. Đã có được hồn cùng huyết về sau, lật thiên đối với bản thể yêu thân, đã có một phen thấu triệt cảm ngộ đó là so với hắn biết là bất luận cái cái gì yêu thú đều cường đại hơn thân thể, kể cả chân linh cùng hung thú, lại cũng không viên mãn, giống như trong cơ thể chỉ có huyết dịch, mới tồn tại không cách nào bị xóa diệt cường đại khí tức, dù vậy, hiện tại này là yêu thân. Hắn cường hành trình độ, cũng vượt ra khỏi huyết ly mấy lần. Kỳ dị huyết dịch bị khổng lồ thần thức chi lực kích phát, dông nhiên nóng rực sôi trào, trong khi gần như bùng cháy chi tế, từ chỗ lưng cái kia hai đạo làm cho người ta sợ hãi trong vết thương, hai cái xích sắc cực lớn cánh chim, phá thể mà ra. Chương 736: Chiến tiên. Năm mầu thiên lôi, mang theo hủy diệt nổ vàng, từ đại thừa tiên vương tay ra, nổ tại lật thiên trước mặt, một cỗ bảnh chướng luống cuống ngũ hành chi lực, lập tức đem kim sắc phò tượng bao bọc. Đánh chúng vào đối phương về sau, tóc bạc tiên vương cũng không có phát hiện ra cái gì đắc ý biểu lộ, vẫn như cũng là cái kia bộ đạm mạc được giống như không hề tình cảm thần sắc, chẳng qua là cái loại này đạm mạc thần sắc ở chỗ sâu trong, lại xuất hiện một loại nhàn nhạt ngạc nhiên. Tại ngũ hành thiên lôi nổ lập tức, hoàng phủ quân lâm trong lòng chính là bỗng nhiên lạnh leo, bị hai đạo cường lực tiên thuật gặp thể, coi như là lật thiên yêu đang ở mạnh mẽ, chỉ sợ cũng khó thoát khỏi cái chết rồi. Khổng lồ linh lực chấn động về sau. Đầy trời ngũ hành lôi quang bắt đầu dần dần tiêu tán, nhưng mà Hoàng phụ Quân Lâm trong ánh mắt đột nhiên lộ ra một loại không cách nào tin thần sắc. Năm màu Thiên Lôi cũng không có mai một cái kia tôn kim sắc pho tượng, từ lật thiên sau lưng sinh ra một đôi luân cánh, dĩ nhiên đem bản thể hoàn toàn bao bọc, tuy rằng màu đỏ lớn cánh bị thiên lôi hoành kích được có chút chật vật, lại không có chút nào đứt gây dấu hiệu. Dị biến, tại hoa nguyên trên không xuất hiện một thân ánh lửa thân ảnh, giống như kiểu vũ trong ác thần, dần dần đem ngoại thân cánh huy động. Thân người Long dục. Hồn cung huyết dung hợp về sau, Lật Thiên rút cuộc cảm ngộ đã đến lăng long nhất tộc chân chính truyền thừa, tuy rằng chỉ có một chút điểm, thực sự có thể kích phát ra bán yêu bản thể ngăn địch. Dung dị Hỏa hòa tan bên ngoài cơ thể giam cầm về sau, giữ tận thân ảnh, kiếm chỉ tiên vương. Yêu thân nhẹ nhàng nổ ra hai chữ tóc bạc tiên vương, thân sắc trong mắt dần dần chuyển biến làm hiếu kỳ, hai lần ra tay đều cũng không đem đánh chết, xem ra đối thủ hoàn toàn chính xác bất phạm. Một mình vì kích giết một người mà phát tiên đế lệnh, ngươi đến tuột cùng là người nào vậy? Nhan nhạt đây này lẩm bẩm âm thanh, Lương ngọng tiên Vương lại dơ lên một tay, cũng không tại ấn ra tiên thuật, mà là gọi ra bản thân bổn mạng tiên khí, một chút bắt đầu khởi động lấy lam mang thon dài tiên kiếm. Lấy kiếm chỉ kiếm, đại thừa tiên vương, dùng loại này tư thái, tuyên bố đối với địch nhân coi trọng, một cái hợp thể tu sĩ mà thôi, hoặc là nói một cái hợp thể yêu tu, cần cỡ nào thực lực cường đại mới có thể lệnh tiên vương cảnh giới cường giả coi trọng. Hoa Nguyên bên trên giữa không trung, Xa xa tương đối hai cái thân ảnh, một cái tiên gió phiêu miểu, một cái giữ tợn làm cho người ta sợ hãi, hai thanh trường kiếm bên trên riêng phần mình chuyển động khát máu hàn mang cùng hỏa diễm. Phát giác được lật thiên dị biến về sau, hoàng phủ quân lâm thần sắc đống nhiên khẽ động, trí âm linh bảo lần nữa bị rót vào khổng lồ linh lực, chẳng qua là không đợi hắn tế ra, bên thai lại nhớ tới nhất đạo truyền âm. Đi! truyền âm chỉ có một chữ mà thôi, trong đó hàm nghĩa dĩ nhiên thập phần rõ ràng, ý vị nhanh rời thần sắc trong mắt nhiên khẽ động Hoàng phủ quân lâm mang theo một phần kinh ngạc, nhìn qua sau lưng mọc lên hai cánh lật tiên, sau một lát, cái kia phần kinh ngạc dĩ nhiên biến thành an nhiên. Dùng hợp thể chiến đại thừa, cựu tử nhất sinh, tuy rằng hiện ra bán yêu tư thái, lật thiên như cũ không có chút nào chiến thắng tiên vương năm chắc, coi như là tăng thêm hoàng phủ quân lâm, cũng vô sự vô bổ. Thực sự không phải là đem trở thành vương hiểu, lật thiên tâm ý, là trả lại cho hoàng phủ quân lâm một phần ân tỉnh, một phần trước đây không lâu bỏ chết ngăn chặn hai vị tiền quân ân t Thừa dịp đại thừa tiên vương lực chú ý toàn bộ tại trên người của mình Lật thiên đều muốn hoàng phủ quân lâm chạy ra tử kiếp Nếu là mình không địch lại Hai người chung vào một chỗ như cũ không địch lại Cùng hắn đồng thời toi mạng Không bằng chạy ra một người Một chữ mà thôi Dùng hoàng phủ quân lâm quyết cao tâm tính Dĩ nhiên hiểu trong đó hàng nghĩa Đông châu thiên tài thần sắc có chút vùng vẫy lập tức Liền khôi phục kiên quyết Đem linh bảo che ở trước người Bản thể bắt đầu hướng lui về phía sau xuất ra Chiến trong cục sống hay chết Có lẽ chỉ ở trong một chấp mắt, hung hãn không sợ chết là dũng, giã từ sự nghiệp khi đang trên đỉnh bình quang vì chịu đựng Hoàng phủ quân lâm thực sự không phải là lỗ mãng chi nhân, đem hết toàn lực vẫn như cũng là chịu chết với tư cách, hắn sẽ không đi làm, húng chi lật thiên cho ra phần này tín hiệu ở bên trong, cũng không phải là mang theo quyết tử chi ý. Đã đi ra chiến trường thân ảnh, cũng không khiến cho tóc bạc tiên vương chú ý, lương ngộng dường như không thèm để ý chút nào hoàng phủ quân lâm đào tẩu, chẳng qua là lặng lặng yên lấy kiếm chỉ hướng lật thiên. Không lại không thèm để ý chút nào, có thể cũng không có nghĩa là đơn giản vùng tha, tại Hoàng phủ quân lâm thân ảnh dĩ nhiên xa xa đi xa chi tế, Lương Ngọng trong tay tiên kiếm bỗng nhiên vượt qua lấy chém ra. Thực sự không phải là công hướng là tiên, mà là bổ về phía Hoàng phủ quân lâm bóng lưng. Một kiếm chém ra, mang theo thiên tầng sóng khí, giống như sâu dưới biển thao thiên sóng lớn, nhanh như thiểm điện quét sạch mà ra. Lương Ngọng động thủ lập tức, vung vẩy lấy giữ tận hai cánh tu sĩ cũng bỗng nhiên làm loạn, không có tế gia linh bảo. Lật Thiên chẳng qua là dùng bản thể cầm kiếm, chém về phía Tiên Vương. Dùng một loại tốc độ nhanh như điện chớp, gây thân ảnh dĩ nhiên vượt qua hư không, bộc lên lấy dị hỏa diễn dương kiếm, đón đầu chặt bỏ. Tóc Bạc Tiên Vương thần sắc, lần nữa hơi đổi, bổ về phía Hoàng phủ Quân Lâm một kiếm căn bản không có sự xuất toàn lực đã bị kia bỗng nhiên thu hồi, rồi sau đó nên hướng đỉnh đầu linh bảo. Vang. Bén nhọn trong tiếng nổ vang, nổ nổi lên một mảnh quang bạo song khí, từ không trung đánh tới thân ảnh đồng thời bị ngược lại chấn mà quay về. Một đôi lớn cánh gấp chân phía dưới, mới khó khăn lắm ngừng ở giữa không trung. Có chút chật vật là tiên, bị đối phương tiên kiếm văng tung tóe, nhưng mà tóc bạc tiên vương cũng không có tốt đi nơi nào, đạp không mà đứng thân ảnh, trọn vẹn bị Lật Thiên một cách này chi lực đè xuống mấy trượng, mới lần nữa dừng lại, cầm kiếm một tay càng là một hồi có chút run dậy. Chỉ cần diễn dương kiếm bên trên che kín dị hỏa, Lật Thiên có thể dùng kia đối chiến tiên khí, không lại nhưng không cách nào đơn giản đem thúc dục mà ra, một khi thuốc dục linh bảo ngăn địch Coi như là diễn dương kiếm bên trên trải rộng dị hỏa, cũng sẽ bị tiên vương buồn mạng tiên khí đánh rách tà tơi. Choe nu à toài. Dựa vào bản thể lực đạo, mới đưa diễn dương kiếm kiếm thể bảo vệ, hôm nay lật thiên nhìn như dữ tợn như cũ không có có vài phần phần thắng. Đại thừa tiên vương cũng không phải là hợp thể tiên quân, chỉ có đem vây ở dị hỏa chính giữa, có lẽ mới có thủ thắng khả năng. trốn lật thiên hôm nay đã không suy nghĩ thêm nữa, tại hợp thể cường địch trước mặt, có lẽ còn có thể chạy ra tìm đường sống Nhưng mà tại đại thừa tiên vương trước mắt, tuyệt đối không có nửa phần chạy ra cơ hội, hoặc là đem trọng thương, hoặc là chính mình đã chết. Cùng đại thừa tiên vương một trận chiến, không có bất kỳ đường lui, hôm nay là tiên, chỉ có bước ra toàn bộ thủ đoạn, cùng đối phương tử đấu đến cùng. Đã ngăn được Diễn Dương kiếm một kích về sau, Lương ngọng tiên vương nâng lên một cái khác tay không, dùng tinh thuần tiên lực, xua tán mở lặng lẽ kèm theo bên trên chính mình bổn mạng tiên khí quất sắc hỏa diễm, trong mắt Hiếu kỷ, cũng dần dần biến ảo thành lạnh như băng. Thiên cực chi viêm, người hội sát chiêu cũng không ít. Đối với Hoàng Phủ Quân Lâm rời đi, Lương Ngọng Tiên Vương không tại nhiều liếc mắt nhìn, lúc này đã đem toàn bộ tâm thần, đều dùng tại đối thủ trên người, mới vừa tới gặp chi tế, thật sự là hắn không có để ý hai cái này hợp thể tu sĩ, không lại từ khi lật thiên hiện ra bán yêu chi thân cùng hồn viêm, hắn nhưng lại không thể không cẩn thận đối đãi Cái loại này trắng bệnh hồn viêm, cũng không phải là cái gì thiện vật, đó là cường đại đến đáng sợ linh hồn mới có thể ngưng luyện ra phần thiên hồn viêm Hơn nữa đối thủ chẳng những có thể dùng thúc dục hồn viêm, rõ ràng còn có thể động dụng vài vạn năm đến chưa từng tại Nam Châu xuất hiện qua, được xưng tiên khi khắc tình thiên cực chi viêm. Hồn viêm, yêu thân, thiên cực. Cái này liên tiếp sát chiêu ra tay, lương ngọng cũng bắt đầu kiêng kỵ, đối với lật thiên thân phận cũng càng thêm hiếu kỷ. Có thể làm cho tiên tộc chi đế tự mình đánh xuống lệnh truy nã quái dị tu sĩ, cuối cùng sẽ là ai chứ? chương 737, cuối cùng sát chiêu. Xa xa. Hoàng phủ Quân Lâm thân ảnh sớm đã đi xa, sau đó không lâu liền đã đã đi ra Nam Châu. Hoàng Nguyên trên không, bán yêu tu sĩ cùng tóc bạc Tiên Vương, lần nữa trùng kích tại một chỗ, linh bảo cùng tiên khí, chấn động không gian chung quanh, đều xuất hiện từng trận chấn động. Không còn đường lui từ đấu, Lật Thiên dĩ nhiên bộc ra toàn bộ thực lực, kinh khủng dị hỏa càng là thời khắc thiêu đốt tại diễn dương kiếm mặt ngoài, nếu không có như thế, hắn cái này không có khí hồn linh bảo, căn bản không cách nào tiếp được đại thừa Tiên Vương bổn mạng tiên khí. Dù vậy, Diễn Dương kiếm tại mỗi một lần đánh chúng, đều trở nên ảm đạm vài phần, mặc dù có dị hỏa gia trì, bản chất yếu ớt, như cũ đã trở thành một loại trí mạng lực điểm. Dường như sớm đã nhìn thấu Lật Thiên Linh Bảo nhược điểm, Lương Ngộng Tiên Vương bắt đầu không kiêng nể gì cả điệu tấn công mạnh trôi này chân dương linh bảo, mấy lần phách chạm về sau, quả nhiên hiện ra kỳ hiệu, đối thủ đã không hề lấy kiếm mà kháng, mà là bắt đầu tránh né. Vô Tình Tiên Vương dần dần hiện ra một đám cười lạnh, chỉ cần không bị đối phương dị hỏa vây quanh, Trận này chém giết kết cục, đem không cần nói cũng biết. Sau lưng một đôi long rực, đem lật thiên tốc độ tăng lên gấp mấy lần, nếu không có như thế, đại thừa tiên vương buồn mạng tiên khí, hắn có thể không pháp đơn giản tránh né, không lại muốn là như thế này liều đấu nữa, bại cục, không cách nào tránh khỏi. Trong thần sắc không có bất kỳ sợ hãi, sau lưng mọc lên hai cánh tu sĩ, như cũng dùng tốc độ tránh né lấy nổ vang mà đến tiên kiếm, theo thời gian trôi qua, lật thiên bản thể, cũng trước sau xuất hiện nhiều chố vết thương đã từng ý đổ sông vào tiên vương cẩn thận, Lật Thiên cũng bởi vậy bỏ ra bị tiên khí kích thương một cái giá lớn, lương ngọc mỗi một lần gặp Lật Thiên vọt tới chi tế, đều giơ lên trong tay tiên kiếm, bổ ra nhất đạo huy lực tuyệt luân tiên thuật, đem đối thủ bức lui. Đánh lâu phía dưới, Lật Thiên hoàn cảnh xấu càng phát ra rõ ràng, hơn nhiều một đôi long rực, cảnh giới của hắn nhưng không có tăng lên nửa phần, thân thể cường đại, tại đồng bậc bên trong có thể nên đón nghịch chuyển chiến của cũ thế, nhưng mà đối chiến đại thừa tiên vương, rõ ràng tác dụng không lớn. Lại một lần nữa dơ kiếm đánh xuống chi tế, lật thiên thần sắc trong mắt đông nhiên hơi động một chút, sau đó thiêu đốt lên dị hỏa diễn dương kiếm liền bị đối thủ cách không chấn khai, tại nổ vang bên trong, một cái xích long thân ảnh đông nhiên chống rông xuất hiện. Một kích về sau, lật thiên gọi ra chính mình linh thú, vốn là bị trọng thương lang long, mang theo làm cho người ta sợ hãi thương thế, trực tiếp hàng lâm tại tóc bạc tiên vương đỉnh đầu, đem lật thiên thân ảnh hoàn toàn ngăn trở. Đột nhiên xuất hiện linh thú, cũng không có lại để cho đại thừa tiên vương để trong lòng. Tại Lương Ngộng xem ra, hợp thể chung kỳ tu sĩ, có thể gọi ra một cái hóa thần đỉnh phong linh thú, hầu như coi như là cực hạn, dù là Lật Thiên cũng có thể có được một cái hợp thể sơ kỳ linh thú, đối với đại thừa cảnh giới tiên vương mà nói, cũng không có bất kỳ uy hiếp đáng nói. Lương Ngộng tại trong lòng kiên kỵ, chỉ có Lật Thiên cái chủng loại kia dị hỏa hồn viêm. Vừa mới vang tung tóe Lật Thiên một kiếm, tóc bạc tiên vương lần nữa vung lên tiên khí, chuẩn bị dùng uy lực cường đại, Hoành Phi xuất hiện ở đỉnh đầu linh thú. Sau khi hắn hở hững ngửa đầu về sau, vài vạn năm đều không có qua biến hóa qua bao nhiêu thần sắc, rút cuộc xuất hiện mánh liệt biến ảo. Kinh hãi, dường như giống như nhất đạo nước lũ, đụng chạm lấy đại thừa tiên vương trong lòng, không có sừng mà có được hai cánh xích long bị kia liếc nhận ra. Lăng long. Mang theo không dám tin thần sắc, tóc bạc tiên vương la thất thành, nguyên bản hờ hững sớm đã hễ quét là sạch. Thực sự không phải là e ngại lấy lăng long vi lực. Lương Ngộng hoàn toàn là bị loại này sớm đã diệt sạch thiên trăm vạn năm ác thú kinh hãi, Hồng Hoàng chi ác, Lang Long bá tộc. Tâm thần kinh hãi bên trong, Lương Ngọng vẹn vẹn chấn kinh rồi nháy mắt, đã nhưng khôi phục tâm thần, trong tay tiên khí lên, lần nữa tụ tập vi lực cực lớn tiên thuật, hướng về đỉnh đầu dị thú, sắp chém ra. Muốn nhờ gọi ra linh thú, Lật Thiên thành công hấp dẫn đại thừa tiên vương ánh mắt, tuy rằng chỉ vẹn vẹn có lập tức, nhưng là đủ hắn bố ra sớm đã tìm cách đã lâu sắt chiều. Lúc Lang Long xuất hiện trong náy mắt, Lật Thiên đem toàn bộ linh lực hoàn toàn quan chú đến linh bảo chính, giữa chẳng những là linh lực đã liền thần thức, đều không giữ lại chút nào thúc rủ, sau đó vận dụng một lần uy lực cường đại nhất diễn dương kiếm trợ. Linh thu thương thế rất nặng, Lật Thiên cũng không muốn dùng lăng lòng chém giết Tiên Vương, hắn muốn đúng là lương ngộng bị lăng lòng khiếp sợ lập tức, tốt thành công bố trí xuống vạn kiếm chi trận. Lúc lương ngộng chém ra kiếm quang còn không có rời tay chi tế, không khí chung quanh ở bên trong, dĩ nhiên bắn ra ra mạnh mẽ chân dương chi lực, ngay tại lúc đó Vạn Trôi diễn dương kiếm hư ảnh, do hư chuyển thực, án lấy tối nghĩa huyền ảo phương vị, xếp đặt ra vạn kiếm chi trận. Trong một chớp mắt, trong trời đất tràn đầy chân dương chi lực, Vạn Trôi diễn dương kiếm hóa thành vạn đạo sấm xét, nổ vang hạ xuống, đem tóc bạc tiên vương hoàn toàn bao phủ. Tế ra kiếm trận về sau, Lật Thiên lập tức thu hồi linh thú, rồi sau đó tâm niệm trầm xuống, không để ý kiếm trợ, bắt đầu toàn lực thúc dục linh hồn chi lực. Chân dương chi lực, đối với tiên tộc mà nói, hầu như càng thêm không có hiệu dụng. Hơn nữa vạn kiếm trận pháp, cũng không cách nào đối với Đại Thừa Tiên Vương tạo thành cái gì thương tổn nghiêm trọng. Lật thiên lần này như thế hao phí tâm cơ bố trí xuống kiếm trận, cũng không phải là muốn lấy kiếm trận uy lực đến công kích đối thủ, mà là mê hoặc. Từ gọi ra linh thú, đến kiếm trận nổ lên, lật thiên một mực ở mê hoặc Đại Thừa Tiên Vương, hắn cuối cùng sát chiêu, là mình khổng lồ hồn lực, cùng hồn lực trong mang ra dị hỏa. Cảm giác đến kiếm trận ở chung quanh xuất hiện về sau, Lương Ngọc lập tức ngưng thần phòng ngự Không xuất một tay đối với tiên khí gấp điểm phía dưới, vậy mà tại bản thể trung quanh xuất hiện hơn 10 đạo kiếm ảnh. Những kiếm ảnh kia thực sự không phải là hư hào chi vật, mà là do cường lực tiên thuật châu ngưng kết ra tiên kiếm phân thân. Vờn quanh quanh thân tiên khí, đem trung quanh hoàn toàn bảo vệ, từ khi phát hiện Lật Thiên gọi ra vốn nên diện sạch lang long, Lương Ngộng cũng bắt đầu không hề khinh thường, đem trở thành cùng mình cùng giai cường lực đối thủ. Nộ chân dương chi lực, mang theo nồng đậm thuần dương khí tức, giống như một mảnh kim sắc hải dương. Đem tóc bạc tiên vương thân ảnh báo phủ, nhưng không cách nào đột phá tầng kia kiếm ảnh phong ngự, tại không lâu về sau, liền bắt đầu dần dần tiêu tán. Kiếm trận uy lực tuy rằng thật lớn, nhưng mà tại đại thừa cường giả trong mắt xem ra, hay vẫn là quá mức nhỏ yếu, không lại nếu là vạn binh phía trên, cũng đều có chứa hồn viêm dị hỏa mà nói, coi như là đại thừa tiên vương, cũng phải kinh ngạc không thôi. Lật thiên ván, chính là dùng linh thú cùng kiếm trận mê hoặc đối phương, rồi sau đó đem dị hỏa trải rộng tại vạn trôi diễn dương kiếm phía trên Trận pháp huy lực sau đó, mới thật sự là tuyệt sát. Lúc đậm đặc chân dương chi lực tiêu tán chi tế, từng đợt nóng rực nhiệt độ cao cũng tùy theo hàng lâm, bố trí xuống kiếm trận và binh cũng không có bị chủ nhân thu hồi, mà lại như cũ dừng lại tại không trung, mỗi một chôi phía trên, đều thiêu đốt lên trắng bệnh dị hỏa. Trận kiếm trận, Lương Ngọng Tiên Vương cũng phát giác chung quanh khát thưởng, đỉnh đầu lăng long ác thú sớm đã biến mất không thấy gì nữa, chung quanh càng là hiện đầy thiêu đốt lên hỏa kiếm cảm giác đến bạn binh diễn dương kiếm bên trên đồng thời mang theo bên trên dị hỏa về sau, Lương Ngọng lập tức thần sắc lại biến, nhìn về phía Lật Thiên trong ánh mắt, dĩ nhiên hiện ra thật sâu kiêng kỵ. Dung Hồn Luyện Viêm, đại thừa đỉnh phong tiên phú, không lại trong thiên hạ, không người dám ở vận dụng loại này bí thuật, truyền thuyết trong thiên hạ cũng chỉ có một người có được hồn viêm, người kia chính là Hồng Hoang yêu hoàng. Mới đầu thời điểm, Lương Ngọng tuy rằng bị Lật Thiên hồn viêm làm chấn kinh, nhưng lại không quá mức để trong lòng, có lẽ thế gian có chút phú dị bẩm tồn tại có thể mô phỏng ra cùng hồn viêm cùng loại dị hỏa, sau khi loại này hồn viêm phạm vi có thể che kín vạn binh về sau, cũng nói này thực sự không phải là cùng loại hồn viêm kỳ dị pháp thuật, mà là dùng khổng lồ linh hồn thúc dục mà ra chân chính hồn viêm. Lang long lại hiện ra, hồn viêm phần thiên. Thấp giọng nhỉ non lấy đại thừa tiên vương, không thay đổi thần sắc sớm đã hiện ra kinh hãi, vào lúc này, Lương Ngọng rút cuộc đoán được vì sao một cái chỉ có hợp thể yêu tu, có thể kinh động tiên đế, do đó đánh xuống chỉ vì truy náu một người tiên đế lệnh. Chỉ sợ ngoại trừ cùng tiên đế cùng dai những đại năng kia, mới có thể để cho tiên đế như thế coi trọng, đều muốn dùng toàn bộ tiên tộc chi lực, đem gạt bỏ tại Nam Châu. Hồng hoang yêu hoảng, yêu thân, lang long, hồn viêm, lương ngọng tiên vương đến tận đây suy đoán ra lật thiên thân phận, sau đó trong cơ thể tiên lực bắt đầu điên cuồng bành trướng dựng lên, vờn quanh tại quanh thân kiếm ảnh tại lập tức biến lớn gấp mấy lần. Cùng một thời gian, tại lương Ngộng vận dụng toàn lực phòng ngự chi tế, lật thiên cũng đã bắt đầu cuối cùng tiến công Vạn Trôi diễn dương kiếm theo chủ nhân tâm niệm, tướng địch người tầng tầng bá bọc, rồi sau đó trên thân kiếm dị hỏa bắt đầu mãnh liệt dựng lên. Hoàng nguyên phía trên, như là trống rỗng xuất hiện một đoàn cực lớn đóng lửa, ánh lửa bay thẳng thiên cung, phảng phất muốn đốt diệt thế ở giữa vạn vật. Hồn cung huyết dung hợp về sau, Lật Thiên có thể thúc dục ra dị vãng không cách nào tưởng tượng dị hỏa chi huy, dựa vào loại huy lực này tuyệt luân kiếm trận, đem một vị đại thừa tiên vương gắt gao vây khốn, sau đó bắt đầu luyện hóa. Kiếm trận trung tâm Phong ngự tại Lương Ngộng trước người kiếm ảnh tuy rằng biến lớn gấp mấy lần, không lại đang bị tràn ngập dị hỏa diễn dương kiếm vây quanh về sau, lập tức hiện ra yếu thế, lại cứng cỏi tiên khí, cũng không cách nào chống lại chân chính hồn viêm chi uy. Hầu như tại một lát giữa, lương ngộng trước người kiếm ảnh mà bắt đầu dần dần tăng giả, bên ngoài trắng bạch dị hỏa, dĩ nhiên thấu đã đến hủy diệt ánh lửa. Thần xác biến đổi đột một phía dưới, lương ngộng đỗng nhiên quay người, đem tiên khí trực tiếp tế ra, lẫn vào đến chúng quanh kiếm ảnh chính giữa dùng cái này đến ra cố bản thân phòng ngự, rồi sau đó hai tay hợp lại, bắt đầu bóp ra phiền phức chú ấn. Đại thừa tiên vương vận dụng chú ấn, có thể nghĩ, kế tiếp tiên thuật đem mạnh mẽ đến loại tình trạng nào, nhưng mà tại lương ngậm thúc dục cường đại tiên thuật trong quá trình, Lật Thiên cũng không muốn cho hắn bất kỳ cơ hội nào, hầu như dốc sức liệu mạng địa thúc dục hộ lực, đem dị hỏa kích phát đến mức tận cùng. Ánh lửa sớm đã ngút trời, cả tòa Hoa Nguyên đều cơ hồ bị trắng bệnh hỏa diễm nuốt chín, cỏ xanh heo dữ, bốn đất khô nứt. Liền liên thiên địa ở giữa ngũ hành linh khí, đều bị cái kia mảnh khủng lỗ dị hỏa chỗ đút hủy. Ở giữa thiên địa, một mảnh không tịch. Hao phí thật lớn như thế hồn lực, lật thiên cảnh rồi cuối cùng chỉ có hợp thể. Hồn lực tuy rằng do cái kia đoàn kỳ dị huyết dịch kích phát đến vô cùng cường đại, lại không phải không có cực hạn. Hôm nay Lật Thiên, liền đã đến cực hạn. Đem vạn trôi diễn dương kiếm bên trên đều hiện đầy dị hỏa, lật thiên chỗ hao phí hồn lực chi lớn, hầu như không cách nào tưởng tượng, nếu là đặt ở trước kia, đừng nói là đối địch đã liền che kín vạn trôi diễn dương kiếm dị hỏa, hắn đều không thể làm được. Cương đại hồn lực đã mang đến hủy diệt sắc cơ, cũng đã mang đến cực hạn về sau suy yếu. Cũng không có bất kỳ hôn mê dấu hiệu, gây tu si chẳng qua là cảm giác được chính mình càng ngày càng buồn ngủ, dường như sắp lâm vào vĩnh cửu ngủ say. Nguy cơ tiến đến, đang không có trọng thương đại thừa tiên vương lúc trước, nếu là mình đi đầu ngủ say, chắc chắn nên đón một cuộc tử kiếp, nhưng một khi buông tha cho công kích đối thủ, lần này đại cơ hội tốt, muốn sinh sôi bỏ qua. Tại đại thừa tiên vương trong tay, đều muốn mạng sống, lật thiên chỉ có thể dùng hết hồn lực, bằng không mà nói, sẽ không còn sinh cơ, lần này cuối cùng sát chiêu, vô luận như thế nào, hắn đều không thể buông tha cho. chương 738, cửu mục ma vương. Bị thiêu đốt lấy dị hỏa kiếm trận vây khốn, lương mộng tiên vương nhiều năm không có chấn động qua tâm thần, rút cuộc sinh ra một kia ý sợ hãi, đối với đã chết ý sợ hãi. Nếu như mình không có đoán sai, cái kia sau lưng mọc lên hai cánh có được hồn viêm. Bị Tiên đế tự mình hạ lệnh truy na YouTube, trong thân thể vô cùng có khả năng tồn tại Hồng Hoang yêu hoàng tàn hồn. Nếu là quả thật yêu hoàng trở về, đừng nói hắn một cái đại thừa sơ kỳ tiên vương, chỉ sợ sẽ là tiên đế tự mình ra tay, cũng chưa chắc có thể đem kia chiến bại. Không biết loại nào nguyên nhân, đối phương thực lực chỉ có hợp thể trung kỳ, thế nhưng là cái loại này hồn viêm bí lực, lại cực kỳ đáng sợ, một cái sơ sẩy, sắp bị kia trọng thương thậm chí đốt hủy. Trước đây không lâu coi thường, biến thành thật sâu kiên kỵ. Lương Ngộng đã thúc dục ra đại thừa toàn bộ thực lực, rung bổn mạng tiên khí chống, cự lấy chúng quanh hừng hực giấy lên dị hỏa. Theo thời gian trôi qua, Lật Thiên thần sắc càng phát ra hệ hoại cuối cùng sau lưng hai cánh bắt đầu dần dần tiêu tán, biến thành hư vô. Trong cơ thể huyết dịch đều cơ hồ ngưng kết, gây tu sĩ dùng hết cuối cùng một phần khí lực, gia tăng dị hỏa uy lực. Cũng không phải là hao hết hồn lực, Lật Thiên lúc này cảm giác hình như là dùng chậu nước, tại chứa một hồ thanh thủy, rồi sau đó hất đi ra ngoài. Hồ nước Chính là dị hỏa, lật thiên không cách nào đem toàn bộ thúc dục chỉ có thể một chút đem bức ra, mà hao phí, nhưng là bản thân lực lượng. Loại này cảm giác quỷ dị, tiểu như cùng đang ở bảo tàng trong phạm nhân, không cách nào hoàn toàn lấy ra to như vậy tài phú, lúc đã tiêu hao hết toàn bộ lực lượng về sau, chỉ có thể cùng bảo tàng cùng nhau lâm vào ngủ say. Cảnh tượng trước mắt đã bắt đầu mơ hồ, gây thân ảnh cũng bắt đầu lung lay sắp đổ, nhưng mà tóc bạc tiên vương tình cảnh, so với lật thiên còn muốn chật vật vài phần vây chung quanh ở xung quanh người Kiếm Ảnh, sớm được dị hỏa đốt cháy được phá thành mảnh nhỏ, Lương ngọng Tiên Vương lúc này vẹn vẹn dùng tiên khí bản thể, cố hết sức địa chống, cự lấy chung quanh hồn viêm, đầu đầy tóc bạc tức thì bị thiêu hủy nhiều chỗ, trên người kim chơi ở giữa cầm bảo, từ lâu vỡ vụn thành một mịt. Hầu như áo không đủ che thân Tiên Vương, vài vạn năm đến đều không có chật vật như thế, có lẽ chỉ cần một đoạn cực nhỏ thời gian, chung quanh bước lên tại vạn binh phía trên dị hỏa, có thể đem trọng thương thậm chí luyện hóa. Kết cục, thường thường không được để ý Từ Lưu tiên trấn đến Bắc Lạc Thành, cơ hội là một đường đánh tới tu sĩ rút cuộc đi tới tới hạng. Tuy rằng linh hồn cực lớn đến không cách nào tưởng tượng nhưng lại không có có thể khống chế thực lực cái này chính là lật thiên bị thua cuối cùng nguyên nhân đã tiêu hao hết toàn bộ lực lượng thân ảnh từ không trung bắt đầu trồng rơi lật thiên dùng cuối cùng một tia khí lực đem vạn kiếm quý nhất thu nạp trong kiếm trận toàn bộ dị hỏa tụ lại đến Linh Bảo chủ kiếm bản thể đâm thẳng mà ra một tiếng dòn vang sau đó Dĩ nhiên ảm đạm vô Quang diễn dưỡng kiếm theo chủ nhân khí thức, trốn trở về Lật Thiên bản thể, một kích cuối cùng về sau, Lương ngọng Tiên Vương bổn mạng tiên khí lên, xuất hiện một mảnh rầm rạp vết rạn, đó là bị ngưng tụ làm một điểm dị hỏa, công ra cuối cùng sát chiêu. Thành công phòng ở cuối cùng sát cơ, buồn mạng tiên khí cũng bởi vậy bị trọng thương, Lương ngọng Tiên Vương tùy theo phun ra một ngụm máu tươi. Buồn mạng tiên khí tổn hại, trực tiếp thúc đẩy Lương ngọng tâm thần bị trọng thương, trận này hung hiểm chém giết, xem ra giống như lưỡng bại câu thương, không lại Lật Thiên cũng sắp lâm vào ngủ say mà đối thủ nhưng vẫn có thể thực hiện động tự nhiên. Lạnh lùng trong hai mắt, mang theo không cam lòng cùng mỏi mệt dùng hết toàn lực thân ảnh, cuối cùng không cách nào chiến bại đại thừa, nếu là ở cho hắn một ít thời gian tiến giai đến hợp thể hậu kỳ đỉnh phong, có lẽ không sẽ như thế thảm bại, ít nhất còn có thể chạy ra chút ít tâm lực dùng để bỏ chạy. Cảnh giới chênh lệch, tại loại này liều mạng thời điểm, hiện ra thật lớn hoàn cảnh xấu, đại thừa tiên vương trong mắt càng là sát cơ nổi lên. Phun ra một ngụm máu tươi về sau, Lương Ngọng Tiên Vương thúc dục trong cơ thể tiên lực, củng cố ở tổn hại tiên khí, muốn chém về phía rơi xuống mặt đất thân ảnh. Lúc này Lật Thiên sớm đã không có nửa phần khí lực, nếu như đối phương tại chém ra một kiếm này, dù là món đó tiên khí bị trọng thương, như cụ hội đưa hắn đánh chết. Mệt mỏi trong ánh mắt, dần dần đã mất đi thần thái, coi như là sẽ chết, Lật Thiên cũng không có chút nào ý sợ hãi, chẳng qua là cái loại này không cam lòng lại càng ngày càng đậm, không cam lòng lấy chính mình còn không có cứu trở về cực khổ trong thế nhi Cuối cùng chỉ nhớ bị định dạng ở phía chân trời, Lật Thiên trong mắt cảnh vật hoàn toàn mất đi tung tích, nhưng mà khi hắn lâm vào ngủ say lúc trước, thấy cuối cùng một màn, thực sự không phải là đúng ngay vào mặt bổ tới tiên khí, mà là trên bầu trời bỗng nhiên hiện ra kiểu chỉ âm lánh đôi mắt, nện vào hoang nguyên bên trên thân ảnh, không có nghênh đón tiên vương cuối cùng tiệt sát, lúc lương ngộng sắp tế ra tiên khí thời điểm, ngay tại đỉnh đầu của hắn, xuất hiện cửu chỉ lớn nhỏ không đều cặp mắt vĩ đại. Theo cặp mắt vĩ đại xuất hiện Còn có một loại đại thừa cảnh giới tinh thuần ma khí. Căn bản không cần ngầm đầu, Lương Ngọc liền phát giác đột nhiên xuất hiện nguy cơ, sắp tế ra tiên khí lập tức cải biến quy tích hướng về đỉnh đầu chém tới, chẳng qua là nháy mắt về sau, chôi này bị Lật Thiên trọng thương tiên khí liền dẫn dên dĩ không công mà lui. Đỗng nhiên ngẩng đầu, Lương Ngọc nhìn qua đỉnh đầu cặp mắt vĩ đại, mà cái kia cửu chỉ cực lớn đôi mắt, càng là âm lãnh địa theo dõi hắn vị này chật vật tiên vương. Bắc Châu ưu địa, Cửu Mộc Ma Vương. Ưu địa, Bắc Châu một chỗ địa danh. Chỗ này địa danh chỗ đại biểu, chính là Ngũ Hành Linh Mạch chính giữa thổ linh mạch, trấn thủ tại ưu Địa chính giữa Ma Vực, là cả Bắc Châu trong thực lực mạnh nhất một cái, tên là Cửu Mục Đích Đại Thừa Ma Vương. Ban đầu ở Ba Đại Yêu Tộc Tề tụ Hỏa Linh Mạch thời điểm xuất hiện Ma Vương, chỉ có Đại Thừa sơ kỳ cảnh giới, mà vị này Cửu Mục Ma Vương thực lực, đặt đến làm cho người ta sợ hãi đại thừa hậu kỳ, khoảng cách đỉnh phong cũng chỉ có một bước ngắn. Đại thừa đỉnh phong, cơ hồ là trong truyền thuyết cảnh giới, một khi có thể đạt tới cái loại này cảnh giới, đem sẽ có được truy đổi bốn tộc đứng đầu thực lực. Đột nhiên xuất hiện ở Nam Châu Đại Thừa Ma Vương, trên không trung hiện ra kiểu chỉ có thể sợ cặp mắt vĩ đại về sau, một bộ khổng lồ bản thể, cũng từ trong hư không dần dần hiện hiện. Hai cái cự trào tại cách xa nhau gần dặm trong hư không thỏ ra, phân biệt trộm tới hai cái mục tiêu, một cái là rơi đập trong cánh đồng hoàng vu là tiên, cái khác thì là nghe theo tiên vương phân phó, một mực tối lui ở một bên bắc lạc thành chủ. Theo cự trào hàng lâm, không trung kiểu chỉ cặp mắt vĩ đại ở bên trong Đột nhiên nổi lên cựu đạo hờ mang, chiếu rọi tại Lương Ngộng Tiên Vương chung quanh, rồi sau đó một cô đáng sợ ma lực khí tức âm ầm nổi lên. Phát giác được cựu chỉ cặp mắt vĩ đại trong ánh sáng về sau, Lương ngọng Tiên Vương lập tức quá sợ hãi, không bao giờ nữa chú ý lật thiên cùng bộ hạng, đem trong tay tiên khí hợp lực chém đúng ra. Tại một tiếng đứt gây âm thanh, Lương ngọng rõ ràng làm vỡ nát bổn mạng của mình tiên khí. Muốn bổn mạng tiên khí sau khi vỡ vụn nổ khổng lô tiên lực, Lương Ngộng thân ảnh tại này cố phóng lên trời tiên lực ở bên trong. Đông nhiên vỡ vụn thành vô số mảnh vỡ. Dùng bùn mạng tiên khí làm mối, câu thông trong thiên địa tự nhiên chi lực, do đó cương ép trốn vào đến tự nhiên chính giữa, bị Lật Thiên Hầu như hao tổn không tiên lực tiên vương, tại đại thừa hậu kỳ ma vương trước mặt, lựa chọn không đánh mà chạy. Giữa không chung khổng lồ thân ảnh, lộ ra một trường cực lớn mà âm lánh gương mặt, cái kia cự chỉ cặp mắt vĩ đại, phân biệt sinh trưởng ở cái này chỉ ma vật cái trán, hốc mắt chỗ vậy mà râu tuyết. Hao phí buồn mạng tiên khí tự nhiên đột phá. Đại thừa tiên vương lại cũng như thế vô năng. Lúc Ma Tổ Hàng Lâm chi tế, Nam Châu đem trở thành một cái khắc mảnh ma giới. Âm linh cực lớn ma vật, thấp giọng tự nói, cũng không có đuổi giết Đào Tẩu Tiên Vương, mà là nhổ ra hai luồng tinh thuần ma khí đoàn, đem Lật Thiên cùng Bắc Lạc thành chủ giăng cầm, sau đó mang theo hai phần con người, lần nữa trốn vào hư không. Đại thừa Ma Vương hình dạng cùng nhổ ra ma khí đoàn, nếu là bị Lật Thiên chứng kiến, tất sẽ nhớ tại hạ giới một đoạn chuyện cũ, năm đó ở Hải Ngoại Đại Địa gặp phải ma tộc tế đàn, Cái kia ma vật triệu hồi ra ma thần hư ảnh, chính là hôm nay vị này cựu mục ma vương. Chương 739, Bắc Châu ưu địa. Bắc Châu, một mảnh hoang vu thê lương cảnh tượng, sơn cốc sông hồ, khắp nơi tràn ngập nhạt màu đen ma khí, có thể tại loại này thành tựu trong sinh tồn, chỉ có những dữ tận kia khát máu ma vật. Nhìn như thế lương Bắc Châu, nghĩ lại lấy vô tận ma tộc, lại không phải trên mặt đất bề ngoài, mà là đem xảo huyện, thành lập trong lòng đất ở chỗ sâu trong. Bắc Châu phần lớn ma tộc Đều ưa thích nghỉ lại dưới mặt đất, chỉ có một địa phương ngoại lệ. Đó là một mảnh che kín dạng nước lóng đấy, hiện lên hình tròn, phương viên hơn 10 dặm, tại đây mảnh thung lũng chính giữa, kiến tạo một tòa hoàn toàn do màu đen tảng đá lớn trồng lên thành đại thành, từ xa nhìn lại, giống như một cái yên tĩnh nằm tại cả vùng đất giữ tận cự thú, có chút kỳ dị chính là, tại đây tòa thạch thành trung tâm, cũng chính là lõm địa trung tâm, không, có chút nào kiến trúc, trống ra gần trăm trượng đất trống, tại mảnh đất chồng này lên, những dặn nước kia mặt đất, lại trượ Dài xoay tròn, dường như một tòa đi thông u minh vòng xoáy. U địa, cái mảnh này lóng địa đích danh xưng, Bắc Châu thổ linh mạch. Xây dựng tại thổ linh mạch phía trên thạch thành, gọi là U địa thành, là ma tộc hạch tâm khu vực, trong đó tồn tại cường đại ma vật, hầu như nhiều vô số kể, mà chỗ này U địa thành thống lĩnh người, liền là xuất hiện ở Nam Châu, đem Lương Ngộng Tiên Vương kinh sợ thối lui, bắt lại Lật Thiên cùng Bắc Lạc thành chủ cựu mục ma vương. Không lộ u địa trong thành, ma vật tụ tập, tuy rằng ma tộc khát máu hung tàn, Thậm chí lại cùng với khác mấy tộc không giống, nhất là một ít cao đẳng ma vẩn, tâm chí càng là bất phạm. Tại đây tòa ưu địa trong thành, không có mua bán cửa hàng, không có giao dịch phường thị, có, chẳng qua là từng tòa lớn nhỏ bất đồng tảng đá đại điện. Ma tộc cùng với khác ba tộc nhất bất đồng một điểm, là kia trong tộc cấp bậc hệ thống. Yêu cùng người, thậm chí tiên tộc, đều là cường giả vi tôn, điểm này lên, ma tộc cũng giống nhau, không lại ngoại trừ cường đại, ma tộc đối với thủ lĩnh kính sợ trình độ. So với tất cả sinh linh đều muốn thành kính. Hóa thần Ma tôn có thể hiệu lệnh kia ở dưới nguyên anh ma vật, hợp thể ma quân có thể đem ra sử dụng Hóa thần Ma tôn, mà đại thừa Ma vương chính là Bắc Châu ma tộc đỉnh cường giả, có quyền trưởng quản thủ hạ tất cả ma vật sinh tử. Vô luận ma vật đám bọn chúng cảnh giới cao thấp, tại ma tộc trong nội tâm, nhất bái phục, chính là ma tộc chi tổ, vì nên đón hồi ma tổ, ma tộc thậm chí không tiếc tiêu hao đồng tộc tính mạng, đó là một loại điên cuồng tín ngưỡng, cũng là một loại thành kính sùng bái. Không nhớ bất luận cái gì một cái giá lớn, cứu trở về bị phong ấn ma tổ, là bác châu ma tộc đám đến hồng hoang đến nay, lớn nhất mục tiêu chỗ. Ma tổ, tại tất cả ma vật trong mắt, là thống lĩnh, là chân thần, là thiên đạo, vì cứu ra ma tổ, bọn hắn bận rộn thiên trăm vạn năm, tìm cách thiên trăm vạn năm, rút cuộc tại thiên tức cảnh sắp mở ra hôm nay, tìm được một lần được không dễ cơ hội. Biến dị ma vật Bắc châu đại thừa ma vương, cũng không có mấy người, đặt tới đại thừa hậu kỳ, cũng chỉ có kiểu mục ma vương một cái. Về phần mặt khác, Ma Vương cảnh giới đều dừng lại tại đại thừa sơ kỳ. Ma tổ Phong Ấn, trải qua nhiều năm qua tìm kiếm, ma tộc đám dĩ nhiên đã biết xác thực phương vị, nhưng mà một mực vô lực dung truyện, bất quá bọn hắn lại phát hiện một loại hiện tượng, cái kia chính là cách mỗi vài vạn năm tiến vào một lần thiên tức cảnh, ma tổ Phong Ấn sẽ gặp dần dần yếu vài phần. Cũng không phải đại thừa Ma Vương đám bọn chúng hợp lực, mà là ma tổ bản thân tại thiên trăm vạn năm, một mực ở bài trừ lấy cường đại Phong Ấn chi lực. Phát hiện cái này một dị tượng về sau, Ma tộc trong các cường giả nhao nhao vui mừng qua đôi, vì vậy dốc sức liệu mạng địa cảnh giới tu luyện, đều muốn tại ma tộc trong nhiều ra hiện mấy vị đại thừa ma vương, tốt liền một mạch, trở ma tổ đột phá phong ấn. Tiếp rằng, đều muốn đột phá đại thừa, thiên tri khí tức, là mấu chốt nhất một điểm, tại nhiều lần thiên tức cảnh mở ra chi tế, bốn tộc cường giả hội nhao nhao dũng manh vào ác chiến đem không thể tránh nẽ, hơn nữa yêu nhân tiên ba tộc, tuy rằng lẫn nhau cũng thù địch lẫn nhau, nhưng mà đối với ma tộc, lại thần ký địa nhất trí cam thủ. Ma tộc tiếng xấu, khiến cho yêu nhân hai tộc cực kỳ chẳng ghét, gặp được, dù là hai tộc liên thủ, cũng muốn trước đem ma tộc đánh chết, rồi sau đó lại phân thắng bại, đem ma tộc xem như thiên địch tiên tộc, thì càng không cần nhiều lời, di vãng thiên tức cảnh mở ra về sau, ở trong đó thậm chí có đại thừa tiên vương, liên hợp yêu nhân hai tộc, đánh chết ma vật lịch sử. Sinh hoạt tại bốn phương tri địa bốn tộc giữa, tồn tại một loại vi diệu cân bằng, có khi đông, nam, tây ba châu trong phường thị sẽ xuất hiện dị tộc. Chỉ cần cẩn thận một chút một ít, dựa vào bản thân tu vi, có lẽ còn có thể bình an phản hồi, nhưng mà một khi xuất hiện ma vẩn, cái kia chính là không chết không thôi cục diện. Ba tộc cùng ma tộc cam thủ, từ hồng hoang đến nay không biến, có lẽ loại này cam thủ ở bên trong, càng nhiều nữa, là một loại kiên kỵ. Rất khó vào tay thiên tri khí tức ma tộc, kia trong tộc xuất hiện đại thừa ma vương sát suất cũng bị tương ứng giảm xuống, mà đại thừa cường giả thưa thớt, cứu ra ma tổ đại kế đã bị lần nữa lùi lại, thẳng đến bắt châu ma tộc. Tại Nam Châu tìm được cái kia biến dị ma vật. Năm đó đích thân tới Nam Châu ma vương, đem ba đại yêu tộc chiến bại về sau, rút cuộc tìm đến đó chỉ biến dị ma vật, sau đó đem mang về Bắc Châu, nuôi dưỡng tại ưu điệu trong thành, thường cách một đoạn thời gian, tựu lấy cảnh giới cường đại dị tộc hoặc buồn tộc tới Đức ăn cuối cùng đem sinh sôi đổ lên đại thừa cảnh giới. Dùng thôn phệ tiến dai biến dị ma vật, tại ngắn ngủn mấy trăm năm bên trong, liền trở thành đại thừa ma vương, loại tốc độ này, có thể nói là người tiên Không lại ma tộc đám còn ngại không đủ, như muốn dưỡng thành một cái lớn thừa lúc chung kỳ thậm chí hậu kỳ đáng sợ tồn tại. Vì thúc đẩy biến dị ma vật tiến dai đại thừa, ma tộc chính giữa có thể tổn thất không ít hợp thể ma quân, tăng thêm từ mặt khác ba tộc lướt đến đồ ăn, lúc này mới lệnh kia tiến dai đại thừa, không lại muốn muốn lần nữa tiến dai, cần có đồ ăn, trở nên to lớn hơn. Ma tộc đám không có khả năng một mặt địa dùng tộc nhân trở thành đồ ăn cho con quái vật kia ăn, vì vậy mấy vị đại thừa ma vương nhau, nhau ra tay Tiếm nhập mặt khác ba châu, bắt một ít hợp thể hóa thần dị tộc con mồi. Kỳ thật nhanh nhất tiến dai phương pháp, này đây đại thừa cường giả trở thành đồ ăn, đến cho biến dị ăn ma vật, nhưng mà đại thừa cảnh giới tồn tại, có thể không có một cái nào là kẻ yếu, đều muốn bắt được, căn bản khả năng không lớn, vì vậy ma vương đám liền đem ánh mắt chuyển rời đến mặt khác ba tộc trong hợp thể cùng hóa thần cường giả trên người. Chỉ cần đồ ăn số lượng quá nhiều, đã đạt tới đại thừa biến dị ma vật, có lẽ còn có thể lại lần nữa tiến dai. Bắt lại lật thiên cùng bác lạc thành chủ cựu mục ma vương, chính là mang theo vị biến dị ma vật tìm tìm thực vật mục đích này, xuất hiện ở Nam Châu giới hạ, cùng lúc đó, thứ đồ vật hai châu phía trên, cũng xuất hiện đại thừa ma vương thân ảnh. Theo bác châu ma vương ra tay, ba tộc trong nhau nhau hữu cường giả xa lưới, đã trở thành bị ma tộc đám dự chữ đồ ăn. Ma tộc trong nhiều ra một cái lớn thừa lúc biến dị ma vật về sau, ma vương đám lập tức quyết định sắp tới đem mở ra thiên tức cảnh ở bên trong, hoàn thành nên đón hồi ma tổ đại kế Nay đã cực kỳ bùng lỏng phong ấn, chỉ cần Ma vương đám không trí nhớ mạng địa toàn lực ra tay, có lẽ có thể đem nổ nát. Công tác chuẩn bị tại Bắc Châu vẻ lo lắng, thúc đẩy mặt khác ba tộc lớn tổn thất lớn, đại thừa ma vương ra dưới tay, đơn độc hợp thể tồn tại hầu như không có chút nào năng lực phản kháng, bắt được hợp dưới hạ thể hóa thần, càng là không hề lo lắng. Dung Không Lô đồ ăn, cung cấp đại thừa biến dị ma vật, tại kia tiến giai đại thừa trung kỳ chi tế, chính là ma tộc đám phá cởi phong ấn thời điểm. Ma tộc đám bọn chúng dị động, khiến cho bốn phương chi điệu loạn giống như nổi lên, nhưng mà bắt được đồ ăn cũng trở nên càng ngày càng nhiều. Tại ưu Điệu Thành ở chỗ sâu trong, tồn tại một tòa khổng lồ mà chống trải thất điện, trong đó không có bất kỳ vật lẫn lộn, mà là dặm dặm chẳng chịt điệu bầy đặt hàng trăm hàng ngàn chỉ đen kịt ma kén. Loại này ma kén là do cựu Mục Ma Vương tự mình phong cấm, trong đó chẳng những tràn đầy tinh thuần ma lực, còn có ma tộc giam cầm bí thuật, một khi đem người bao bọc, đem phòng lớn ngoại trừ ma khí bên ngoài tất cả khí tức, cho dù là hợp thể cường giả, cũng chỉ có chờ chết một đường. Tại Ma Kén ở trung tâm, một cái khổng lồ ma vật chính yên tĩnh điệu nằm sấp, giống như một cái trông coi, cái kia ba đầu bốn móng vuốt bộ dáng, lại có vẻ thập phần dữ tợn. Đã đạt tới đại thừa biến dị ma vật, thực sự không phải là đang tại bảo vệ lấy thức ăn của mình, mà là đang bình phục lấy tiến giai đại thừa khí tức chấn động. Tranquil Lotus Net. Đại thừa, các sinh linh mộng tưởng mục tiêu cuối cùng, dựa vào thôn phệ thì đến được đại thừa biến dị ma vật, lộ ra như là con cưng của trời. Không lại tại kia tiến dai đại thừa về sau, quá mức rất nhanh tiến dai tốc độ, rút cuộc lộ ra cảnh giới bất ổn thai hại. Vì củng cố đại thừa cảnh giới, biến dị ma vật lâm vào hôn mê trạng thái, không có ở đây thôn vệ đồ ăn. Càng tụ càng nhiều ma kén, cũng không có người vì biến dị ma vật hôn mê mà đình chỉ. Tiểu mục ma vương cho phép cái này chỉ biến dị đồng tộc nghỉ ngơi và hồi phục, cũng không phải không hề thời gian hạn chế. Một khi thiên tức cảnh mở ra, cái này chỉ biến dị ma vật nhất định phải tỉnh lại, do đó lần nữa thôn đồ ăn Cưỡng ép tiến đến dai. Vì cứu ra ma tổ, đại thừa ma vương đám ngay cả mình đồng tộc chết sống đều không thèm để ý chút nào, như thế nào lại để trong lòng một cái giống như giống như giã thú, coi như là đạt tới đại thừa cảnh giới, như cũ không cách nào mở ra thần trí biến dị ma vật đâu. Công cụ, biến dị ma vật chân chính công dụng, chính là một cái bài trừ phong ấn công cụ. Âm trầm thạch điện ở bên trong, ngoại trừ biến dị ma vật hô hấp bên ngoài, không còn chút nào nữa thanh âm, chung quanh mấy trăm chỉ ma kén cũng đều giống như nguyên một đám tử vật, nếu là có thể xuyên thấu qua tầng kia giam cầm sẽ gặp phát hiện, trong đó đồ ăn cũng đều tồn tại sinh cơ, chẳng qua là bị hoàn toàn phong ấn mà thôi. Mấy trăm chỉ ma kén bên trong, phong ấn lấy bất đồng chủng loại dị tộc, hữu người hữu yêu cũng có tiên tộc, cảnh giới cũng cao thấp bất đồng, hữu hóa thần, hữu hợp thể. Bị đã định trước vận mạng ma kén, cùng đợi biến dị ma vật thức tỉnh, rồi sau đó trở thành ma vật tiến giai năng lượng, thoạt nhìn có chút bi thảm, nhưng mà càng nhiều nữa, nhưng là tàn nhẫn. Thạch điện trong góc một cái ma kén bên trong, nằm ngửa lấy một cố gầy thân thể, một bộ màu xanh nhạt cầm bảo sớm đã nhìn không ra chất liệu, thương thế trên người càng là khủng bố làm cho người ta sợ hãi, sương sườn vỡ vụt, khỏe miệng thông suốt mở, sau lưng vẫn tồn tại hai đạo sâu có thể lộ cốt vết kiếm. Rất nặng thương thế, đừng nói là nhân tộc, coi như là yêu thú, hầu như đều toi mạng, không lại cái kia bộ thân ảnh trong sinh cơ, lại không giảm chút nào, chẳng những sinh cơ không giảm, kia tàn phá bạn thể lên. Kinh khủng thương thế đang lấy một loại thật chậm tốc độ khép lại. Ma Ken trong cấm chế, ngăn cản lấy ngoại trừ ma khí bên ngoài tất cả khí tức thi triển, nhưng không cách nào ngăn cản thương thế khôi phục. Lúc Lâm vào ngủ say về sau, Lật Thiên liền bị cựu mục Ma Vương mang về Bắc Châu ưu địa thành, cùng Bắc Lạc thành chủ cùng một chỗ, đã trở thành chờ chết đồ ăn. Thần chí sớm đã tiêu tán, hôm nay Lật Thiên lẳng lặng yên nằm ở Ma Ken chính giữa, dựa vào bản thể thiên phú, tự hành khôi phục thương thế, thần thức hải trong lớn con mắt Từ lâu bị mỏi mệt chiếm hết, bế hợp. Chương 740: trăm năm ma kén. Từ Nam Châu một đường giết ra, Lật Thiên chém giết 4 vị Hợp Thể Tiên Quân, hầu như đem đại thừa Tiên Vương lương ngộng trọng thương, khủng bố như thế chiến lược, phóng nhãn thiên hạ, căn bản không người có thể so sánh. Nhưng mà cường đại sát phạt, cuối cùng đã tiêu hao hết Lật Thiên toàn bộ tinh lực, tại ma kén trong lâm vào ngủ say, giống nhau từ Hồng Hoang đại chiến về sau, liền một mực đang ngủ say cổ xưa linh hồn. Bốn phương chi địa, sớm đã loạn giống như nổi lên. Ma tộc trí cường tồn tại ra tay, đảo loạn nguyên bản tương đối an bình thiên hạ, chiến hỏa, giấy lên một mảnh thao thiên liễn diễm. Vì bắt được đầy đủ đồ ăn, vì biến dị ma vật lại lần nữa tiến đến dai, vì nên đón hồi ma tộc tri tổ, bắt châu ma vật đám, tại thiên tức cảnh sắp mở ra lúc trước, đi đầu nhấc lên một phen gió tanh mưa máu. Đông châu nhân tộc, Tây châu yêu tộc, đã liền Nam châu tiên tộc, đều xuất hiện đại thừa ma vương thân ảnh, bị ma tộc bắt đồ ăn, càng là càng ngày càng nhiều. ba tộc thế chân bạc Tây Châu Yêu tu đám dùng riêng phần mình tộc quần làm chủ, phòng ngự lấy kinh khủng ma vật quấy nhiễu, đơn giản không có ở đây ra ngoài, đông châu trong nhân tộc, ngũ đại thế gia đã gặp phải bất đồng trình độ trọng thương, còn sót lại tu sĩ bắt đầu đem ra tộc thế lực, rời đi mệnh tuyển phương thị, bởi vì chỗ đó tồn tại duy nhất có thể mà đối kháng ma vương nhân tộc đại thừa. Không giống với thứ đổ vật hai châu, tại ma tộc cường giả nhất lên loạn giống như về sau, nam châu tiên tộc cũng không có quá lớn dị động. Chẳng qua là bốn vị đại thừa tiên vương bắt đầu liên thủ tuần tra Nam Châu mà thôi, về phần thanh mục trong rừng tiên đế, như trước bế quan không xuất ra. Tại ma tộc làm loạn chi tế, tiên đế rõ ràng như cũ chưa từng hiện thân, cũng không biết vị kêu tiên tộc đứng đầu, cuối cùng đập vào tâm tư gì, hay vẫn là kêu bản thể cũng như ma tổ, bị phong ấn ở thanh mục trong rừng. Đương nhiên, hồng hoang đại chiến duy nhất người thắng, sẽ không bị bất luận kẻ nào phong ấn, tại Nam Châu phía trên tiên tộc, cũng không phải là quá mức lo lắng. Bởi vì tồn tại ở Nam Châu Trung Bộ một tòa toàn thân do vàng dòng cấu thành trên núi cao, một thanh kim sắc phong cách cổ xưa trường đao, dĩ nhiên phá sơn mà ra, liền lặng lặng yên lơ lửng tại Kim Sơn phía trên. Hãm Kim Sơn, ngoại trừ thanh mục lâm bên ngoài, Nam Châu thứ hai tòa ngũ hành linh mạch, Kim linh mạch. Kim sắc trường đao chính là thanh mục tiên đế bổn mạng dị bảo một trong, đem kim đao ra khỏi vỏ, tiên đế là ở trấn An tộc nhân, cũng là tại trấn Nhiếp Bắc Châu Ma Vương. Trang ngập chiến hỏa cùng sợ hãi túy nguyệt, Trọn vẹn đã trải qua mấy chục năm, cho đến bốn phương chi trong đất màu xanh vòng xoáy, dần dần bắt đầu tản mát ra khắc thường chấn động. Thiên tức cảnh mở ra sắp tới. Hung tàn chiến trường sắp mở ra, nhưng truy đổi kia đại thừa cảnh giới hợp thể các cứng giả, đem liều lĩnh chém giết ở trong đó, chỉ vì một đám thiên tri khí tước. Ngủ ở ma kén trong tu sĩ, bản thể thương thế dần dần chuyển biến tốt đẹp, cuối cùng khôi phục như lúc ban đầu, nhưng mà lâm vào cảnh trong mơ linh hồn, lại không hề thành tỉnh dấu hiệu, dường như như vậy vĩnh cựu ngủ say. Lật thiên thần chí Dĩ nhiên cảm ngộ đã đến chính mình chân chính linh hồn nhưng không cách nào hoàn toàn khống chế cái loại này cực lớn đến không cách nào tưởng tượng hồn lực tại tinh lực hao hết về sau chỉ có thể theo chân chính linh hồn cùng nhau với lặng nếu như không có ngoại vật quáy nhiễu có lẽ sẽ như vậy một giấc chiêm bao và năm Tiên tĩnh thân ảnh vẫn không nhúc nhích điệu nằm ở mahen chính giữa ngoại trừ lâu dài hô hấp bên ngoài rút cuộc nhận thức không đến bất luận cái gì cảm giác lâm vào trong ngộng sinh linh dường như quên mất hết thảy liền duy nhất chấp nhiệm cũng bị cổ xưa linh hồn chỗ chậm rãi đồng hóa, cuối cùng tiêu tán không còn. Yên Lặng thân ảnh, cô tịch địa ngủ say tại ma ken chính giữa, nhìn như có chút trong trẻo nhưng lạnh lùng đau khổ, nhưng mà một cái cổ tay bên trên không gian thủ trạc ở bên trong, lại không phải giống như thế giới bên ngoài như vậy ấm lãnh, ít nhất thập phần náo nhiệt. Lật Thiên không gian thủ trạc bên trong, vờn quanh thanh sơn chính giữa, hiện ra lấy một mảnh xanh nhạt thảo nguyên, giống như một tòa thầm sơn trong gũ gốc, an bình mà rộng lớn. Sơn bên cạnh nhà gỗ bên cạnh Trải qua mấy chục năm ngủ say, thứ hai chỉ thanh điểu, dĩ nhiên lại lần nữa tiến ra, biến thành một cái ương thân cự thú, tuy rằng còn không có hiện ra long thể, có thể so sánh lấy trước kia chỉ khéo léo thanh điểu cường đại hơn quá nhiều. Thứ hai chỉ thanh điểu tiến ra về sau, khôi phục mấy chục năm lang long, cũng hầu như khỏi hẳn, tại đây mảnh nhà mới chính giữa, cùng nó đồng tòa khoan thai tự đắc địa nghỉ lại, khi thì dương cánh phi lên không trung, khi thì nắm sấp tại nhà gỗ cửa hóa hình dưới cây ngủ say, lộ ra thập phần tự tại. Hai cái linh thú đối với ở chủ nhân của bọn hắn, thật không có nửa phần lo lắng, đang không có bị gọi ra lúc trước, chỉ cần lật thiên thần hồn bất diệt, chúng cũng không cách nào phát giác được chủ nhân hiện cảnh. An nhàn trong năm tháng, lang long ngược lại là tương đối bình thường, chẳng qua là thứ hai chỉ biến thành cự ứng thanh điểu, như cũ kiên chỉ chính mình một chủng tập quán, một loại nằm sấp tại trứng rồng bên trên thói quen. Tiến giai về sau, thanh điểu khí tức hầu như tới gần nguyên anh, trong cơ thể khí tức cũng càng phát ra lang lệ ác liệt, nhưng mà khi còn nhỏ thói quen khiến cho nó đối với cái kia miếng trứng rồng cực kỳ ưa thích, thường xuyên nằm sấp ở phía trên. Thể tích nhỏ trùng hợp thời điểm, thanh điểu chẳng qua là nằm ở trứng lên, theo bản thể càng lúc càng lớn, cuối cùng cự ưng chỉ có thể là nằm ở trứng rồng chung quanh trên mặt đất, dường như một cái ấp trứng gà mái. Linh thú nhiệt độ cơ thể, vì cái kia miếng trứng rồng đã mang đến một phần sinh cơ, bị mâu thú vật phong ấn tại điệu tâm trứng rồng, dần dần khôi phục sức sống, thẳng đến có một ngày, không gian thủ trạc trong thế giới truyền đến một tiếng rất nhỏ giòn vang. Theo giọng giòn vang truyền ra, nam ở trứng rồng bên trên cự ưng lập tức cả kinh, rồi sau đó lui ra chính mình thân thể khổng lồ, đã liền xa xa đập vào ngủ gật lằng lằng, đều đã nhận ra dị tượng phát sinh, đông đưa lấy khổng lồ long thân, bu lại. Hình trứng rồng lên, dần dần xuất hiện vết rách, dường như trong đó sinh mệnh muốn phá xác mà ra, đi ngang qua nửa ngày dãy rũ về sau, một cái còn nhỏ màu xanh tiểu long, rút cuộc đỉnh phá chắc chắn vỏ trứng, xuất hiện ở cái này mảnh ở giữa thiên địa. Tân sinh sinh mệnh, làm cho này mảnh hóa cảnh đã mang đến một phần phồn vinh mạnh mẽ sinh cơ, nên đón cái này sinh linh, nhưng là hai cái lớn nhỏ không đều, không lại đều đều có chút dữ tận làm cho người ta sợ hãi cực lớn đầu lâu, một cái như ưng, một cái giống như Long Cơ cơ có chút ngốc long thần, giống như một cái cựu non lớn nhỏ hấu Long dần dần thấy rõ chung quanh thế giới. Màu xanh hoa cỏ, lam thiên, thanh sơn, một mảnh bình tĩnh đu tĩnh, ngoại trừ đỉnh đầu cái kia hai cái mang theo hiếu kỳ thần sắc khủng bố thú vật đầu Phát giác được hai cái cự thú về sau, ấu long lập tức bị dọa đến rụt rụt thân thể, khờ vù vù đầu rồng đều bị chôn ở dưới thân, qua sau nửa ngày, mới sợ hãi rụt rẻ địa lộ ra hai con mắt. Đối với ấu long dáng điệu thơ ngây, hai cái lăng long thập phần mới lạ, trước sau kêu to một tiếng, dường như tại hoan nghênh mới đồng bạn tiến đến. Nghe được thiện ý kêu to về sau, ấu long lần nữa lộ ra đầu lâu, lúc trước sợ hãi, dần dần biến thành vui mừng, nó cảm giác được một loại quen thuộc khí tước, đang ở đó chỉ ưng hình lăng long trên người. Nằm sắp tại trứng rồng bên trên nhiều năm thanh điểu, sớm đã đem bản thể khí tức xuyên thấu qua trứng rồng, tân sinh ấu long phát giác được cố khí tức này về sau, giống như phát hiện mẹ của mình, thất tha thất thểu điệu bò lên trên tiền đến, thân mật điệu tựa ở đối phương bên người. Từ trứng rồng biến thành ấu long, hai cái lăng long có thể không có gì khách khí, tại chúng xem ra, vốn là tồn tại ở chủ nhân không gian thủ trạc trong dị thú, đều có lẽ là đồng bạn của mình mới phải, vì vậy đối với cái này chỉ ngoài ý muốn ấp ra ấu long. Cũng liền không có bất kỳ định ý, chẳng những như thế, còn thập phần nữa thích cùng hắn chơi đùa. Ngủ say trong lật tiền, cũng không hiểu biết, chính mình tìm được vì cứu van thê nhi trứng rồng rõ ràng bị linh thú cho ấp trứng đi ra, hắn chủ nhân này càng thêm không ngờ rằng, tại nhiều năm về sau, cái kia không nên xuất hiện ấu lòng tại một lần tò mò chơi đùa bên trong, bò lên trên hóa hình cây, nuốt vào một quả sớm đã thành thục nhiều năm hóa hình quả, rồi sau đó biến ảo thành hình người, một cái xem ra chỉ có 3-4 tuổi lớn nhỏ nữ hoa. Chương 741: Tham Lam Đào Ngột. Gần trăm năm năm tháng, hình như chỉ ở trong nháy mắt lúc này, tứ phương tri chi địa chiến loạn cũng không có ảnh hưởng đến vật lộn cùng sinh mệnh chi địa mở ra, thiên tức cảnh trong truyền đến khí tức, dĩ nhiên bạo loạn phi thường, đó là hợp thể các cường giả sắp có thể tiến vào trong đó tín hiệu. Đại thừa cảnh giới, trên đời đỉnh phong tồn tại, nếu như trong tộc có thể xuất hiện đại thừa cường giả, bất luận nhân ma yêu tiên, đều muốn đạt được một phần cực lớn đến đáng sợ trợ lực, một khi mượn nhờ lần này thiên tức cảnh mở ra, Thế gian có thể xuất hiện nhiều vị đại thừa, như vậy toàn bộ tứ phương chi địa cục diện, có lẽ sắp bị đánh vỡ. Không đề cập tới cái khác, nếu là Tây Châu tam đại yêu tộc trong xuất hiện một vị đại thừa yêu vương, như vậy cả tòa Tây Châu, đều muốn bị hắn thống ngự, tam tộc chia đều hỏa linh mạch, cũng đem quy về một phương. Hôn loạn đích niên đại ở bên trong, bốn trong tộc còn sót lại hợp thể các cứng giả, dồn dập chuẩn bị lấy bước vào thiên tức cảnh, ma tộc tại đây trăm năm qua dị động, sớm đã có tâm trí cao tuyệt cứng giả đoán được một điểm hình dáng ma tổ sắp lâm thế Mặc dù những năm qua cũng có ma tộc làm loạn nhưng là lúc này đây ma thai chẳng những đại thừa ma Vương dồn dập hiện thân vẫn bao trùm khắp Tứ phương chi địa, trừ phi là vì ma tổ ma tộc tuyệt đối sẽ không như thế ngu xuẩn cùng lúc công kích yêu người tiên Tam tộc ma tộc Mặc dù cường đại như một khi tam tộc liên thủ Bắc Châu cũng đem lâm vào một hồi không hiểu thai hương không thể không nói ma tộc lúc này đây phát động chiến loạn lựa chọn thời cơ cùng thời gian Là Bác Châu đã mang đến một phần an ổn, tại thiên tức cảnh sắp mở ra chi tế, bốn tộc ở giữa địch ý càng đậm, vì thiên khí tức, cũng không có người sẽ cùng ngoại tộc liên thủ, bởi như vậy, tam tộc liên thủ công kích ma tộc tình huống, cũng đã bị vô hạn kéo dài sau. Trừ phi tiên đế chân thân xuất hiện, tứ phương chi điệu tam tộc có lẽ vẫn có thể bởi vì kính sợ, và liên thủ đối địch, nhưng là gần trăm năm nay, đừng nói là tiên đế thân ảnh không có xuất hiện nửa phần, mà ngay cả tiên đế làm cho đều không có xuất hiện không để ý tử địch ma tộc làm loạn Nam Châu tiên đế, không biết xuất phát từ loại nào nguyên nhân, như cũ yên tĩnh địa bế quan tại thành Mục Lâm, mặc cho trong thiên hạ về ma tổ sắp lâm thế lời đồn lộn sổ lên. Đem Đông Châu ngũ đại thế gia thu nạp đến mệnh tuyển người ở gần tộc Đại Thừa, tại nhiều năm trước cũng đã suy đoán đến ma tộc dị động nguyên do, nếu không phải là thật lớn như đồ, ma tộc không sẽ như thế công nhiên đối địch tăng tộc. Có lẽ lúc này đây thiên tức cảnh mở ra sau đó, hạo kiếp liền tiền đến, suy đoán ra lợi và hại sau đó Nhân tộc đại thừa làm ra một cái quyết định, quyết định tại thiên tức cảnh mở ra chi tế, tự mình dẫn đầu nhân tộc hợp thể tiến vào trong đó. Thiên tức cảnh trong dĩ vãng phần lớn sẽ không xuất hiện đại thừa cứng, giả. Đây cũng là loại vô hình quy tắc, chẳng qua hiện nay hạo kiếp buông xuống, vì tăng lên tộc nhân thực lực, nhân tộc đại thừa cũng cô không hơn được, chỉ cần trong nhân tộc vẫn có thể xuất hiện một vị đại thừa cứng, giả, có thể nhiều ra một phần đối kháng thai kiếp cường đại trợ lực. Theo thiên tức cảnh khí tức bạo loạn, tứ phương chi điệu bắt đầu gió nổi mây vần Trái rộng sắc cơ, lúc này đây thiên tức cảnh, đem so với di vãng đều muốn hung hiểm và phần. Ú điệu trong thành biến dị ma vật, tại thiên tức cảnh sắp mở ra thời điểm, xuất hiện một ít thanh tỉnh xu thế, trăm năm trước đạt tới đại thừa cảnh giới, cũng gần như vững chắc, chỉ là những là kia nó chuẩn bị đồ ăn, như trước như là trăm năm trước như vậy, tiên tĩnh và bất đắc di địa lợi chết. Đã trải qua gần trăm năm phóng ấn, đồ ăn môn sớm đã tâm như chết cho, mặc dù lớn hơn đồ ăn đều một mực ở vào thanh tỉnh trạng thái nhưng mà đại thừa hậu kỳ ma vương trô bố trí xuống cấm chế, cũng không phải là hợp thể hóa thần môn có thể giải trừ. Cùng với khác đồ ăn bất đồng, đại điện trong góc, ngủ say tại ma kén bên trong gầy thân ảnh, cũng không có nửa phần sắp bị cho rằng đồ ăn giấc ngộ, chỉ vì hắn một mực tại ngủ say, đối với ngoại giới hết thảy cũng đều không biết chút nào. Không gian thủ chặt trong, an vụng một khỏa hóa hình quả hấu long, biến ảo thành một cái tiểu nữ hoa bộ dáng, cho lúc ních trên khuôn mặt nhỏ nhắn, ngũ quan tinh xảo Hai mắt thật to cùng lông mi thật dài, lộ ra thập phần linh động đáng yêu. An hóa hình quả, ấu long thần chí mặc dù không cách nào mở rộng ra, thực sự hiểu được rất nhiều, đối với thế giới giác quan, cũng dần dần rõ ràng, ít nhất nàng đã biết cái này mảnh an tưởng thế giới, thực sự không phải là chân chính thiên địa. Bất quá đối với hai cái hình thái khác nhau cự thú, ấu long thủy trung đem hắn cho rằng chính mình đồng tộc. Lăng long cùng long, ngoại trừ một đôi cự cánh bên ngoài, thật cũng không có quá mức rõ ràng khác nhau. Tuổi nhỏ long tộc đem lăng long trở thành đồng tộc, lộ ra thập phần đương nhiên. Mặc dù đem hai cái cự thú trở thành đồng tộc, nhưng là ấu long dần dần đã minh bạch đối phương cũng không phải là của mình cha mẹ. Trong nhiều năm làm bạn phía dưới, từ hai cái lăng long thần thái cùng giác quan trong nữ hoa đã biết chủ nhân tồn tại. Yêu thú lúc này, tồn tại một loại không hiểu liên quan, loại này liên quan có khi có thể che đậy ngôn ngữ hạn chế, riêng lấy thần nghiệm trao đổi, đương nhiên, loại này trao đổi có thể so sánh ngôn ngữ thô thiển quá nhiều thực sự có thể xử đối phương minh bạch đại khái hàm nghĩa. Chủ nhân cái từ này hợp thành, tại lăng long trong lòng, là một loại nhất an ổn tồn tại, có thể gắn bó làm bạn, vĩnh viễn không chia lìa, đối với chủ nhân của bọn nó, hai cái lăng long trong lòng tồn tại thuần túy tín nhiệm, nhưng mà, yêu thú ở giữa thần nghiệm trao đổi, có thể không cách nào hoàn toàn biểu đạt loại này hàm nghĩa, trong nhiều năm làm bạn về sau, ấu long đối với chủ nhân khái niệm, cũng dần dần rõ ràng, lại cùng hai cái lăng long tâm ý kém đi một tí. Tại ấu long trong nội tâm, Hai cái cự thú cái loại này đối với chủ nhân ỉ lại cùng tín nhiệm, bị nàng lý giải là một loại bẩm sinh gắn bó, đó là một loại cha mẹ giống như cảm giác. Đem cái gọi là chủ nhân, trở thành chính mình chân chính cha mẹ sau đó, ấu long biến ảo nữ hoa cũng lộ ra thập phần mừng rỡ, trong nhiều năm sau, vì chính mình lấy cái long nhi tên, trong ngày đều tại tưởng tượng lấy cha mẹ bộ ráng. Có lẽ trong thiên hạ toàn bộ sinh linh tại sinh ra chi tế, đều tồn tại đối với cha mẹ nồng đậm ỉ lại, mà ngay cả chân linh, cũng chưa từng ngoại lệ Mừng rỡ Long Nhi, bẻ cong hai cái linh thú cảm giác, nhưng mà hai cái lăng long, cũng không dám tại chưa chủ nhân cho phép xuống, an vụn hóa hình quả. Vì vậy trăm năm trong năm tháng, hai thú một hoa, tại an bình không gian trong vòng tay, thập phần sung sướng địa nghỉ lại chơi đùa, so chủ nhân của bọn nó cần phải nhàn nhã an nhàn quá nhiều. Ngủ say tu sĩ, cũng không biết lần này không gian trong vòng tay náo nhiệt, cái kia phó yên tĩnh gầy thân ảnh, cùng đợi trở thành đồ an vận mệnh hàng lâm, hình như cái kia phó giữ tận vận mệnh công siềng. Cuối Trung chưa từng rời khỏi qua một lát. Âm lãnh vận mệnh ở bên trong, vô số chỉ ma kén cũng đã bị đã chú định số mệnh, ưu diệu thành trung tâm thạch điện, bởi vì ở vào ma tộc hang ổ hải tâm, cũng không có bị đại thừa ma vương môn thời khắc chú ý, chung quanh chỉ có lấy một ít hợp thể ma quân phụ trách chăm sóc. Tràng ngập ma khí chính là bắt Châu nội địa, tồn tại vô số cảnh giới bất đồng ma tộc, cũng tồn tại một ít hoang cổ hung thú, những sắp kia trở thành biến dị ma vật các tộc đồ ăn, ngoại trừ biến dị ma vật vui thích thực bên ngoài. Cũng có được mặt khác dị thú yêu thích, ví dụ như một chỉ cả gan làm loạn đến có can đảm lẹn và hữu điệu thành ở chỗ sâu trong quái dị yêu thú. Trong trải thạch điện nội, tồn tại biến dị ma vật đại thừa khí tức, chỉ cần loại này khí tức, có thể uy hiếp được gần như toàn bộ yêu thú. Nhưng mà thế gian thần kỳ sinh linh ở bên trong, luôn luôn một ít ngoại lệ, một chỉ nhỏ bé như rồi mỗi bé nhỏ phi trùng, liền hào không thèm để ý đại thừa ma vật khí tức, vụ trộm xuất hiện tại thạch điện nơi hẻo lánh. Phi trùng tị khẩu, lỗ mũi Là một cây rất nhỏ khẩu khí, giống như dài nhỏ mỏ, thoạt nhìn cùng con mũi không sai biệt nhiều. Con mũi ngoại trừ rất nhỏ khẩu khí bên ngoài, thân thể thập phần đơn bạc, nhưng này chỉ kỳ quái dị thú, sau lưng bản thể giống như một cái bọ cánh cứng, lộ ra thập phần kết thực. Quái dị phi trùng, mang theo làm cho người ta sợ hãi thiên phú, tiềm nhập đại thừa ma vật khí tức trong, trong góc tìm kiếm lấy chính mình yêu thích đồ ăn. Loại này phi trùng tại Nam Châu không tính hiếm thấy, chúng tập tính có chút làm cho người ta sợ hãi. Ưa thích hút mặt khác thú loại có tủy mà không phải huyết dịch tên của bọn nó so với tập tính càng thêm đáng sợ đau nột Hồng hoang Tứ hung một trong thân hình nhỏ bé được giống như rồi ở mỗi đào nột tại Bắc Châu Ma tộc trong mắt gần như chính là một cái vô lại bởi vì tại trăm phạm vi vạn dám nội xuất hiện vô số chỉ đau nột, cơ bản đều là một chỉ đào nột phân thân đào nột đặt tính loại này phân thân cũng không phải là hư biến hóa ra một cái thân ngoại hóa thân và là chân chân chính chính tách ra bản thể đem thân thể của mình phân hóa thành trăm ngàn vạn chỉ nhỏ bé phi trùng. Mỗi một chỉ phân thân thu hoạch lấy đồ ăn, đều là đào nột một phần năng lượng, cách chút ít thời đại, đào nột hội tụ hợp chia liệp trăm vạn phân thân, do đó đem phân thân môn hút lấy thực cốt tủy cô đọng thành chân chính đồ ăn, rồi sau đó tiêu hóa. Tồn tại ở Bắc Châu hung thú đào nột, đối với ma tộc mà nói, kỳ thật cũng không có quá lớn thai họa, bởi vì đào nột cũng không thích ma vật môn có chứa tinh thuần ma khí chính là cốt tủy, chúng ưa thích hút, hay vẫn là một ít nghĩ lại tại Bắc Châu khan hiếm yêu thú hoặc là đặt chân Bắc Châu nhân tộc tiên tộc, sẽ không dễ dàng hút ma tộc, Bắc Châu ma vật môn đối với đào ngột tồn tại cũng liền không chú ý, cả hai lúc này tạo thành một loại có chút quái dị hòa bình trạng thái, cái này cũng là xuất hiện ở biến dị ma vật chung quanh, cái kia chỉ đào ngột, vì sao có thể đơn giản lèn và ưu điệu thành nguyên do? Bị biến dị ma vật chứa đựng đồ ăn hấp dẫn, một chỉ đào ngột phân thân tiềm nhập rộng thùng thình thạch điện, trong góc bay múa sau nửa ngày, rốt cục đã chọn chính mình ngẫm mộ trong lòng mục tiêu. Rồi sau đó nương tựa theo hung thú cường hành cùng bản thể nhỏ bé, dần dần đột phá ma kén, xuất hiện tại đồ ăn bên cạnh. Trầm rãi bay động tại ma kén bên trong đào ngột, cũng không có khiến cho biến dị ma vật hoặc là đại thừa ma vương phát giác, loại này phân thân hút một cái con mồi, liền sẽ đạt tới cực hạn. Trong thạch điện gần như tổn phòng mấy nghìn phần đồ ăn, thiếu đi một phần, ma tộc chắc hẳn sẽ không quá qua chú ý. Hao phí hồi lâu mới đột phá ma kén đảo ngọt, xoay quanh tại đồ ăn đỉnh đầu, không lâu sau đó, liền đã rơi vào đối phương trên trán. Ngởng dài nhỏ khẩu khí chậm rãi đâm vào này phó thanh tú mặt theo đào ngột khẩu đâm vào nằm ở ma kén bên trong gầy thân hình khẽ run lên lập tức lần nữa khôi phủ kiên lặng tại đào ngột trong suốt khẩu khí một luồng nhạt màu trắng cốt tủy dần dần bị hắn nuốt hút vào to như vậy trong thạch điện gửi hơn 1.000 cái ma kén từng cái ma kén trong đều là một cái đồ ăn xâm nhập thạch điện đào ngột chỉ có một chỉ phần này chúng thưởng tỷ lệ có thể nói là thập phần xa vời nhưng mà ngủ say bên trong là tiên tại mộng trăm năm về sau Mặc dù không có bất luận cái gì tỉnh lại dấu hiệu, nhưng mà cái này khí vận trái lại như đã khôi phục. Nan Dâm chọn một, trực tiếp bị đánh lên gầy tu sĩ, không đợi trở thành biến dị ma tộc đồ ăn, Lật Thiên lần này trước muốn trở thành đảo nột bữa tối. Chương 742, kinh ngộng. Huyết huyết dịch cùng hút cốt tủy, hoàn toàn là hai cái bất đồng khái niệm, dựa vào yêu thân cường hành, Lật Thiên liền tính toán mất đi mấy cân máu tươi, cũng sẽ không tồn tại quá lớn nguy hiểm, một khi cốt tủy bị hút khô, cái này bức thân thể sinh cơ liền hoàn toàn tiêu tán, nhỏ bé đào nột, nhìn như như rùi ở mỗi bình thường, cái con kia thật nhỏ trong thân hình, hình như tồn tại một cái hác động thật lớn, hút khô một cỗ thân hình có tủy, nhìn như dễ dàng. Không có bất kỳ khí tức tu sĩ, như là tử thi, bản thân cảnh giới đều không có, căn bản không cách nào chống cự hung thú hút, trên lặng thân thể, y mắng địa thừa nhận lấy đánh tủy cực lớn thống khổ. Nguy cơ, hàng lâm được cực kỳ đột nhiên, nhưng mà trong tối tăm, phần này nguy cơ tiến đến cũng vì Lật Thiên đã mang đến một phần hiếm có cơ hội. Tỉnh lại cơ hội. Đau nhức kịch liệt chi tế, cổ xưa linh hồn tại ngủ say trong dần dần tỉnh lại, hồn cung huyết dĩ nhiên tương liên, sinh cơ tiêu tán, rốt cục đánh thức mọi mệt linh hồn. Trong một chớp mắt, thần thức hải bên trong âm vân nội, mở ra hai đạo tráng bệnh khe hở, đó là một đôi thiêu đốt lên dị hỏa cự con mắt. Giống như là một cái thật dài mộng, Lật Thiên đang ở trong mộng gặp được nữ nguyện, nhìn thấy khởi vô yêu, gặp được liệt phong cùng quỷ tam tổn, gặp được sư tôn Minh Trúc gặp được hạ giới Tam Châu chi thượng toàn bộ quen biết người. Tương kiến vốn nên mỹ hảo, chỉ là đang ở trong ngộng lật thiên chứng kiến, đều là vô số cố thi cốt. Bầu trời một mảnh ngẩm đạm, mặt đất rạn nứt thành vô số mảnh vỡ, hình như thế giới tận thế tiến đến, chính mình chỗ quen thuộc, chỗ nhớ nguyên một đám thân ảnh, đã thành hào không một tiếng động tử thi. Bồi Hồi cùng trong cơn ác mộng tu sĩ, biết rõ đây là mộng cảnh, như cũng đau khổ không hiểu, mặc cho hắn nghĩ tất cả biện pháp, thủy chung đạm không đến phần này bi thương. Trong năm ma kiến Kinh ngộng trăm năm tại đau khổ trong ngửa mặt lên trời gào thét thân ảnh bất lực và bi thương địa bồi hồi tại khủng bố trong ngộng Hình như trọn đời không cách nào tỉnh lại thẳng đến trăm năm sau một ngày trong ngộng thân ảnh cảm giác được một phần chân thật thống khổ cái kia là tới từ ở bản thể đau nhức kịch liệt kinh ngộng sau đó theo thần thức Hải trong khổng lồ linh hồn thức tỉnh lật thiên thần chí lần nữa trở về bản thể cặp kia khép kín trăm năm đôi mắt đồng nhiên khép mở cảnh tượng trước mắt một mảnh đen kịt ma kén trong chỗ tồn tại chỉ có tinh thuần đến mức tận cùng ma khí, cùng đại thừa ma vương cường lực câm chế. Đau nhức kịch liệt, làm cho lật thiên thân hình có chút run dày lên, theo đau đớn nơi phát ra, hắn rốt cục cảm giác đến cái chán dị thú. Vừa mới tỉnh lại, lật thiên liền lần nữa lâm vào hiểm cảnh, thân thể của mình tại đại thừa ma vương trong câm chế căn bản không cách nào vọng động mảy may, chỉ có thể mặc cho bằng trên trán dị thú, tiếp tục hút chính mình có tủy. Một hồi suy yếu cảm giác trong người nổi lên, đối với bản thân cảm giác, làm cho Lật Thiên phát giác cho tới bây giờ tuyệt hiểm, nếu không phải có thể đem cái kia con muôi khu chủ, liền tính toán hắn tỉnh lại, cũng đem vẫn lạc tại cho dù. Cấp bách phía dưới, thần chí lần nữa trốn vào đến thần thức hải ở bên trong, Lật Thiên bắt đầu câu thông khổng lồ hộ lực, trong một chớp mắt, một luồng trắng bệnh hỏa diễm từ trố trán bên ngoài thân nhập vào cơ thể mà ra, đem đang tại ăn uống đào ngột, hoàn toàn bao khỏa. Rất nhỏ tiếng kêu to ở bên trong, một loại khổng lồ khí tức từ đào nột nhỏ bé trên thân thể bỗng nhiên bắn ra. Mặc dù không có đại thừa cảnh giới Lại cũng đạt tới hóa thần Hóa thân trăm vạn hung thú Một chỉ phân thân cảnh giới Rõ ràng cũng đáng sợ như thế Không quá phận thân dù sao cũng là phân thân Nếu là đào ngột bản thể tại hút lật tiên Có lẽ có cơ hội đem cái này đồ ăn giết chết Phân thân có thể chống cự không trụ nổi dị hỏa hồn viêm nốt cháy Theo dị hỏa giấy lên Đào nột thân ảnh tại biến hóa kỳ lạ trong ngọn lửa dần dần tiêu tán thành hư vô Nguy cơ sau khi giải trừ lật thiên lập tức thu hồi dị hỏa Do đó hồi ước lấy chính mình hôn mê khi trước chuyện cũ. Ác chiến tiên vương về sau, bầu trời xuất hiện chính chỉ cặp mắt vĩ đại, sau đó một chỉ ma chảo xuất hiện, đây cũng là lật thiên ngủ say khi trước toàn bộ trải qua, án lấy phần này chi nhớ, gầy tu sĩ đã bắt đầu suy đoán của mình. Cố sức địa xếp bằng ở ma kén trong, lật thiên vốn là thò ra một luồng thần thức, cảm giác một phen chung quanh tình hình, sau đó liền lâm vào chầm tư. Ma kén bộ nhớ tại cấm chế chi lực, Hiển nhiên không phải cái gì kẻ yếu có thể bố ra. Lật thiên đoán chừng mình coi như đem hết toàn lực, cũng chưa chắc có thể đem hắn phá vỡ. Hiển nhiên, loại trình độ này giam cầm, có lẽ xuất từ cực kỳ cường đại ma tộc chi thủ. Ma tộc giam cẩm nói rõ lúc ấy mình cùng tiên vương ác đấu về sau, bị ma tộc bắt đi, có thể ở đại thừa tiên vương trong tay đem chính mình cướp đi, tất nhiên là đại thừa ma vương, như vậy chung quanh cấm chế, là xuất từ đại thừa ma tộc. Khốn và không giết, từ đại thừa tiên vương trong tay cướp đoạt hợp thể tu sĩ, tất nhiên có kinh người mục đích Lật thiên tự nhận thân phận của mình cùng ma tộc không có gì liên quan, trên người không gian thủ trạc cùng trong cơ thể diễn dương kiếm cũng như cũ tồn tại. Trên đời không có vô duyên vô cớ cấp đoạn, năm đó văn tuyết cưỡng bức, là muốn nhờ chính mình bước thân phận, thống ngự huyết ly nhất tộc, nhưng mà ma tộc cũng sẽ không ngưỡng nhờ thân phận của hắn, hơn nữa loại này giam cầm, thoạt nhìn giống như là biến dị ma vật phía tơ nhện cuốn ra cái kén. Nhớ tới biến dị ma vật, Lật thiên bỗng nhiên cả kinh, chẳng lẽ mình bị đại thừa ma vương bắt về? là muốn cho cái con kia ăn ác tâm biến dị ma vượn. Sau nửa ngày, dựa theo trước khi hôn mê dấu vết để lại, Lật Thiên suy đoán ra đại khái trải qua, cũng thần kỳ chuẩn xác địa đoán được kết quả của mình. Lần nữa trầm ngâm sau nửa ngày, Lật Thiên rốt cục xác định suy đoán của mình, khốn và không, giết, không xa vạn lý xuất hiện tại Nam Châu đại thừa ma vương, chào chút ít cùng ma tộc không hề thù hận hợp thể, tất nhiên là chuẩn bị cho cái con kia ăn dự vào ăn uống có thể tiến giai biến dị ma vượn. Nghĩ đến nơi này, Lật Thiên trong mắt lạnh lẽo chỉ bằng vào hắn hợp thể trung kỳ tu vi, hoàn toàn chính xác không cách nào đột phá đại thừa ma vương cấm chế, nhưng mà trong cơ thể chân dương linh bảo thế nhưng mà vẫn còn dựa vào diễn dương kiếm trận chi huy, loại trình độ này giam cầm, có lẽ có thể đơn giản đột phá. Hoàn toàn do tinh thuần ma lực chỗ hình thành khổng lô cấm chế, phía chân dương chi lực phá bỏ, có thể nói là tốt nhất phương thức, nhưng mà Lật Thiên cũng không có tùy tiện tế ra kiếm trận. Ma kén trở ngại hoàn cảnh xung quanh, hắn cũng không biết bên ngoài là địa phương nào, tại sao khi tỉnh lại Đại khái đoán chừng ra bản thân ngủ say 5 tháng, ít nhất cũng có vài chục năm rồi. Tại như vậy lớn lên đầu năm ở bên trong, gây chuyện không tốt chính mình sớm được dẫn tới Bắc Châu ma tộc nội địa, một khi tùy tiện sung ra, phát hiện chung quanh tất cả đều là cường đại ma vận, khởi không phải là tìm chết sao. Vừa động tâm niệm lúc này, Lật Thiên bắt đầu tìm kiếm, vừa mới cái con kia hút hắn cốt tủy quái trùng, hẳn là mới xuất hiện tại đây chỉ ma kén trong, nói cách khác đối phương từ ma kén bên ngoài tiền đến, đã có thể đi vào đến liên tồn tại một đầu thông lộ, dù là cái này đầu thông lộ tuy nhỏ, thò ra một luồng thần thức có lẽ không thành vấn đề. Tỉ mỉ tìm kiếm sau nửa ngày, Lật Thiên rốt cục phát hiện đảo ngột tiến đến lúc thật nhỏ thông đạo, vì vậy lần nữa ngưng tụ thần thức chí lực, theo cái kia thật nhỏ thông đạo thò ra đến ma kén bên ngoài. Đem thần thức cẩn thận địa thò ra ma kén về sau, liền cảm giác đã đến chung quanh vô số chỉ lớn nhỏ bất đồng ma kén, cùng cái con kia nghỉ lại tại trong thạch điện tâm quái vật khổng lồ. Cảm giác đến chung quanh vô số ma kén Lật thiên cũng liền kết luận chính mình vừa rồi suy đoán, hắn đích thật là bị trở thành đồ ăn, sau khi hắn cảm giác đến biến dị ma vật phát ra khí tức sau đó, thần sát lập tức biến đổi. chương 743, kỳ quái ma tộc, làm cho lật thiên cảm thấy khiếp sợ, thực sự không phải là chung quanh vô số ma kén, mà là biến dị ma vật khí tức. Đại thưa khí tức, tính cả lần này, lật thiên trước sau cùng biến dị ma vật gặp 4 lần, lần đầu tiên là tại Tây Châu Hoa Mạc, lần thứ 2 tại Kỳ Sơn Phủ cận Sơn Đồi. Rồi sau đó là mạng nhện sơn cốc cùng bây giờ thạch điện. Tại Tây Châu thời điểm, lật thiên đối với cái này chỉ biến dị ma vật có thể không tính lạ lắm. Lần đầu tiên nhìn thấy thời điểm, đối phương cảnh giới tại hợp thể trung kỳ, lúc cách 200 năm trái phải, cái này chỉ có thể sợ ma vật rõ ràng đạt đến đại thừa khủng bố tình trạng. Làm cho người ta sợ hãi thiên phú, khiến cho cái này chỉ biến dị ma vật thành làm một cái cực kỳ nguy hiểm tồn tại. Mà lúc này, cái này nguy hiểm liền nghỉ lại tại lật thiên cách đó không xa, giống như ngủ không phải ngủ Hình như tại vững chắc lấy cảnh giới của mình tu vi, phát giác đến biến dị ma vật sau đó, Lật Thiên lập tức thu hồi thần thức, ngay tại lúc này nếu như bị cái kia ma vật phát giác, cũng không phải là cái gì chuyện tốt. Trong mắt lánh Ý càng thêm sạc sỡ, tại phát giác được biến dị ma vật tồn tại về sau, Lật Thiên cũng đại khái suy đoán ra chỗ ở mình phương vị, tất nhiên là ma tộc hang ổ, liền tính toán không có ở Bắc Châu ở chỗ sâu trong, cũng là một chỗ trải rộng ma vật địa vực. Phía diễn dương kiếm trận phá vỡ ma kén ý định, bị trong nháy mắt bông, suy đoán chính mình vô cùng có khả năng ở chỗ sâu trong Bắc Châu nội địa tu sĩ, tuyệt đối sẽ không như thế tùy tiện phá vòng gây, có thể bức lui đại thừa tiên vương ma vật, chứng minh Bắc Châu ma tộc cường đại, lật thiên có thể không có gì tin tưởng, tại người ta trong hang hồ bình yên thoát khốn. Trân Dương kiếm trận đích thật là ma vật khắc tinh, nhưng cũng có được thúc dục điều kiện, đó chính là bản thân linh lực. Tại thiên ma vũ trong tung hành tự nhiên tu sĩ, đối chiến đều là hóa thần ma tôn cũng chính là cùng mình cảnh giới tương tự cùng dai ma vật, từ khi cùng đại thừa tiên vương giao thủ về sau, lật thiên liền phát giác hợp thể cùng đại thừa ở giữa khổng lồ chênh lệch, về phần chân dương kiếm trận có thể không vẫn nghĩ gì vãng như vậy có thể vượt cấp rào sát đại thừa ma vương, gần như đã trở thành không có khả năng sự thật. Đã không thể tùy tiện vọng động diễn dương kiếm, liền tính toán có thể chạy ra ma kén, cũng không cách nào bình yên rời khỏi chỗ này hiểm địa, tại một chỉ biến dị ma vật cùng vô số ma tộc không coi vào đâu co Trừ phi hắn cũng là một chỉ ma vật. Biến thành ma vật. Nghĩ tới đây, gầy tu sĩ, lộ ra một tia có chút vui vẻ, đưa tay sở lên trước ngực sinh sắn nóng ánh hổ phách. Chỉ cần dị bảo ngưng huyết phách tại thân, muốn đem chính mình biến thành ma vật, liền trở nên đơn giản hơn nhiều rồi. Sau nửa ngày, ông trầm thạch điện nơi hẻo lánh, chuyển đến một hồi rất nhỏ tiếng vang, giống như tia lưới vỡ tan thanh âm, nhẹ vang lên qua đi, một cái gầy thân ảnh, xuất hiện tại một chỉ vỡ ra một đạo khe hở ma kén bên cạnh Bóng người trên người áo bào có chút tàn phá, thấy không rõ cái gì tính chất, bên ngoài thân che kín đen kịt ma khí, thoạt nhìn chính là một chỉ có chút ít gầy yếu ma vật. Dựa vào ngưng huyết phách kỳ hiệu, lật thiên đem bản thể khí tức chuyển biến làm ma khí, bởi như vậy, giam cầm lấy chung quanh ma kén, cũng liền đã mất đi phong ấn hiệu dụng, biến thành một chỉ chân chính kén. Đại thừa ma vương bố trí xuống ma kén, chỉ dùng đến phong ấn những gì tộc khác, đối với bổn tộc ma vật mà nói, cái loại này đáng sợ cầm chế, liền không còn tồn tại Lật Thiên hao phí chút ít khí lực đem ma kèn xé mở một lô lớn, rốt cục thoát khốn mà ra. Xuất hiện tại thạch điện sau đó, Lật Thiên lập tức nhìn chăm chú lên cách đó không xa khổng lồ thân ảnh, cái kia chỉ đạt tới đại thừa cảnh giới biến dị ma vật, có thể không phân đồ ăn chủ loại, mà ngay cả đồng tộc đều bị hắn thôn phệ qua rất nhiều. Rất nhỏ động tính, đến cùng kinh động đến biến dị ma vật, ghé vào trong thạch điện tâm ma tộc mặc dù không có tỉnh lại dấu hiệu, nhưng là tại hắn đầu vai một chỉ thú trên đầu. Hai cái giữ tợn mắt to dĩ nhiên mở ra một đạo khe hở. Có được ba cái đầu lâu biến dị ma vật, vừa vận thức tỉnh một chỉ thú đầu, là cái này chỉ thú đầu phát hiện trong góc nhiều ra một chỉ ma vật về sau, hơi có chút khó hiểu, sau đó rõ ràng lần nữa khép kín. Tại Bắc Châu Thổ Linh Mạch nội địa, cũng không có dị tộc xuất hiện cơ hội, phát giác đến một chỉ cổ quái đồng tộc về sau, biến dị ma vật đã mất đi hứng thú, chung quanh đồ ăn dĩ nhiên quá nhiều, đối với thôn phệ đồng tộc khẩu vị, liền trở nên vô vị. Phát giác biến dị ma vật không có gì bạo khởi dấu hiệu, lật thiên dưới đáy lòng thở dài ra một hơi, rồi sau đó tại thạch điện biên giới tìm được lối ra, tại một cái lớn thừa lúc ma tộc không coi vào đâu, chạy ra ngoài. Ra thạch điện sau đó, lật thiên không đợi phát hiện mình đến cùng người ở chỗ nào, liền lâm vào một bóng ma trong. Đó là các thạch điện ma tộc hộ vệ, tổng cộng hai người, cũng đều có được lấy hợp thể cảnh giới. Ma tộc hộ vệ mặt hướng về phía ngoài điện, đứng ở cửa ra vào hai bên. Là sau lưng xuất hiện lật thiên thân ảnh về sau, song Vương cũng riêng phần mình phát giác khác thường. Cao lớn hộ vệ bỗng nhiên nghiêng đầu qua đến, nhìn qua sau lưng gầy ma vật, nhất thời có chút kinh ngạc, và đồng bạn của hắn cũng đồng thời nhìn sang. Khỏe mắt có chút co lại, lật thiên không nghĩ tới cửa đại điện sẽ có ma tộc ác, phía hợp thể cảnh giới ma quân đến trông giữ đại thừa biến dị ma vật, thoạt nhìn thật sự là không có có cần gì phải. Thất sách phía dưới, lật thiên kiên trì tại hai cái ma vật nhìn soi mói, đi nhanh bước đi. Vừa đi một bên trong lòng nghĩ đến lý do thoái thác, thẳng đến chờ hắn rời khỏi rồi thạch điện thật xa sau đó, hai người hộ vệ kia cũng không có người nào lên tiếng. Phát giác từ thạch điện đi ra kỳ quái ma vật về sau, hai cái hộ vệ vốn là sức sở, rồi sau đó trong lòng đồng thời trầm xuống. Bọn hắn chăm sóc cũng không phải là cái gì gì bảo, mà là một chỉ ở ma tộc trong mắt đều giống như quái vật biến dị ma vật, ở bên trong thạch điện ngoại trừ đồ ăn bên ngoài, cũng không có vật gì đó khác, cái này có chút nhỏ gầy ma vật chẳng lẽ lại là cái con kêu biến dị ma vật chỗ sinh đời sau tính cả tộc đều thôn vệ biến dị ma vật tại ma tộc trong mắt giống như hung thần có được ba cái đầu lâu quái vật có lẽ loài lưỡng tính cũng nói không chừng như vậy sinh hạ đời sau cũng hẳn là biến dị ma vật sợ hai bị cái này chỉ cổ quái tiểu ma vật trở thành đồ ăn hai vị hộ vệ giữ vững tuyệt đối chờ mặc chỉ cần mình không bị đối phương ăn hết những người khác không may vậy thì không quan trọng rồi dù sao vũ địa trong thành vẫn tồn tại đại thừa ma vương xảy ra chuyện tự nhiên có cường giả xuất hiện. Hợp thể ma tộc hộ vệ, tâm trí có thể một điểm không thấp, nếu vô duyên vô cớ đừngướt, xem đại thừa ma vương môn đối với biến dị ma vật coi trọng, căn bản là không có người sẽ để ý. Vô duyên vô cớ vô nghĩa chết rồi, ma tộc trong căn bản không có người nguyện ý. Hai vị hợp thể hộ vệ hiểu lầm, lại để cho Lật Thiên bình yên rời đi, chuẩn bị sau nửa ngày lý do thoái thác, cuối cùng rõ ràng không dùng được. Rời khỏi thạch điện Lật Thiên, mang theo một phần cổ quái cuối cùng lẫn vào toàn thành ma vật trong, sau đó không lâu, liền rời đi ưu địa thành. Hữu kinh vô hiểm thoát khốn sau đó, lật thiên đi xa hồi lâu, đợi đến lúc rốt cuộc nhìn không tới ưu địa thành ánh tử, lúc này mới chân chính yên tâm rơi xuống. Trung quanh trên mặt đất hiện đầy ma khí, ngoại trừ bắc châu bên ngoài, cũng không có như thế ma khí nồng đậm địa điểm. Đọc chuyện với tròi đù